Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 261, chấp nhận khiêu chiến. 1. Ánh mắt của Diệp Huyền rất bình tĩnh. Người đã nói, kết cục của những người đắc tội với Thái Tử Minh các ngươi đều rất thê thảm. Nhưng đối với Diệp Huyền ta, bất luận kẻ nào dám đắc tội với Diệp Huyền ta, dám động tới người bên cạnh Diệp Huyền ta, kẻ đó nhất định không có kết cục. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt trở nên lạnh hơn, giống như một cơn gió lạnh quét ngang cả đình viện. Một loại khí tức lạnh như băng nháy mắt liền bao phủ lấy tất cả người có mặt ở đây. Ngươi đúng là mạnh miệng. Ánh mắt của Đồng Hồng trở nên ngưng tụ, huyền khí toàn thân hoàn toàn phóng xuất ra, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc cái gọi là không có kết cục của ngươi rốt cuộc là cái gì?" Gã mở miệng nói, cước bộ cũng chậm rãi bước lên phía trước, huyền khí trên người vần vũ như yêu ma, không ngừng bốc lên, đè ép về phía Diệp Huyền. Khí thế áp súc không ngừng, cho tới khi kéo lên cao nhất, liền phát động lỗ đình nhất kích với Diệp Huyền. Đợi đã. Đối mặt với áp bách của đồng hồng, thân hình Diệp Huyền bất động, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Đồng hồng cười lạnh. Sao hả, ngươi muốn xin tha sao? Xin tha. Diệp Huyền phi cười một cái. Chỉ có kẻ trong lòng nghĩ tới cầu xin tha thứ mới có thể nói ra lời đó. Ta chỉ là muốn nói. Chiến đấu ở chỗ này thì mất mặt quá, học viện có nhiều quy cũ, sao có thể đánh thoải mái được? Vậy ngươi muốn thế nào? Đồng hồng nhìn Diệp Huyền với vẻ hứng thú, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Rất đơn giản. Quyết đấu sinh tử. Diệp huyền vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người liền khựng lại. Diệp huyền cư nhiên đòi quyết đấu sinh tử với đồng hồng xếp hạng 36 trong phong văn bảng của học viện. Ta biết rằng diệp huyền hắn chỉ vừa mới gia nhập huyền linh học viện có mấy tháng mà thôi, còn đồng hồng thì là học viên cụ đã ở trong huyền linh học viện mấy năm rồi, đúng là quá sức cuồng vọng mà. Chẳng lẽ hắn không biết đồng hồng sư huynh mạnh tới cỡ nào sao? Đúng là ngông cuồng. Coi trời bằng vung, đúng là coi trời bằng vung mà. Lẽ nào hắn cho rằng đánh bại được Viên Sơn thì thật sự có thể đánh đâu thắng đó khắp học viện, không gì cản nổi sao. Viên Sơn ở học viên còn không thể chen nổi vào một trăm danh của phong vân bảng nữa, căn bản là không thể nào sánh được với cao thủ đứng hạng 36 như đồng hồng sư huynh được. Đúng là tự tìm đường chết, bất quá không thể không nói. Hắn đúng là có dũng khí. Mấy người đứng sau lưng đồng hồng đều nhìn Diệp Huyền với vẻ khiếp sợ, bao gồm của Viên Sơn, ánh mắt của cả đám đều mang theo vẻ kinh hãi, không dám tin. Theo như bọn họ thấy thì Diệp Huyền đúng là quá ngông cuồng. Chẳng những bọn họ, ngay cả mấy người lạnh dị oánh cũng ngây ra. Bọn họ đương nhiên biết rõ thực lực của Diệp Huyền rất mạnh, thực lực cũng là võ sư nhất trọng, nhưng khiêu chiến với một cường giả võ sư nhị trọng, đứng thứ 36 trong phong vân bảng của học viện thì không khỏi quá mức liều lĩnh. Ngươi muốn khiêu chiến với ta, quyết đấu sinh tử sao?" Đồng tử của Đồng Hồng đột nhiên co rút lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, cước bộ của gã khựng lại, nhưng hàn khí trên người lại càng thêm bất người. Một tên tân sinh, mặc kệ hắn mạnh tới mức nào, nhưng cư nhiên công khai khiêu chiến người xếp hạng 36 trong phong vân bảng như mình, nếu chuyển ra ngoài thì chính là một loại sỉ nhục đối với bản thân mình. Cuống hồ gì mình còn là người của thái tử Minh, bất kể thắng hay thua đều không có lợi. Sao hả, người không dám sao? Diệp Huyền cười dĩu một tiếng. Ta không dám sao? Đồng tử của đồng hồng rụt lại, cả biết rõ nếu như lúc này mà mình cự tuyệt đối phương thì chính là đại biểu chính mình không dám. Bản thân mình sợ hãi. Nhưng nếu như đáp ứng thì cũng không có gì đáng giá để kiêu ngạo hết. Gã có thể tưởng tượng ra, sau khi những chuyện xảy ra ở đây chuyển ra khắp học viện thì những cao thủ trên phong vân bảng khác sẽ cười nhạo gã thế nào. Chỉ là một tân sinh mà cũng dám khiêu chiến với người xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng như mình, chắc hẳn sẽ khiến cho người khác cảm thấy thứ hạng của gã là do mô danh chuộc tiếng mà thành. Lúc này đôi mắt của đồng hồng âm trầm tới mức khiến cho người ta run sợ, toàn thân đều phát ra khí tức lạnh nghẽo. Gã muốn dạy cho Diệp Huyền một bài học. Nhưng là dạy dỗ giống như những tên rác rưởi không biết trời cao đất dày trước kia, chứ không phải ở trước mắt bao người như vậy. Một học viên cũ xếp thứ 36 trên phong vân bảng, lại chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh, quả thực là một chuyện vô cùng dọa người. Cảm thấy rất mất mặt sao. Diệp Huyền thản nhiên nhìn đồng hồng, cười lạnh nói. Viên sơn của Thái tử Minh các ngươi năm lần bảy lượt tới đây khiêu khích ta. Ra tay với bạn bè của ta, ta chẳng qua chỉ là cho hắn một bài học nho nhỏ mà thôi, hắn chẳng những không chịu thôi. Còn quấy rầy bạn bè của ta nhiều hơn, lại còn dám đứng ngoài cửa phòng tu luyện của ta không ngừng chửi mắng ta. Lần đầu tiên ngươi chắc cũng có mặt đúng không? Nếu như không phải có ngươi, ngươi cho rằng tên Viên Sơn còn dám quay lại sao? Bây giờ ta vừa mới xuất quan, các ngươi liền hùng hổ sông tới đây, nhiều lần quấy rầy uy hiếp bạn bè của ta, lại còn muốn ra tay với ta. Ta bất quá chỉ là muốn khiêu chiến với ngươi một phen, ngươi lại còn cảm thấy mất mặt. Ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi thật sự lớn tới như vậy sao? Cho nên, đừng có nhìn ta như vậy. Nếu như ngươi có gan thì chấp nhận lời khiêu chiến đi, quyết đấu sinh tử, ngay lúc này trước mặt toàn bộ học viện, đánh một trận với ta, cao thủ phong vân bảng gì đó như ngươi, có dám hay không? Ánh mắt của gã ngày càng lạnh lẽo, có một ngọn lửa bùng lên hừng hợp trong đôi mắt lạnh lẽo kia, đồng hồng nhìn chằm chằm vào diệt huyền, ánh mắt lóe ra một đạo hàn quang đầy sát khí. Được, được lắm, nếu như ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Bất quá! Huyền linh học viện không cho phép học viên quyết đấu sinh tử với nhau, bất luận kẻ nào, chỉ cần giết người trong học viện thì mặc kệ ở tình huống nào, đều sẽ bị khai trừ, cho nên, ngươi cứ yên tâm, ở trên lôi đài, ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta tin tưởng loại cảm giác này tuyệt đối sẽ càng đáng giá trở mong hơn so với giết chết ngươi. Chương 262, Chấp nhận khiêu chiến, Hai Một giờ sau, ta sẽ ở đài khiêu chiến của học viên chờ ngươi, tới lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Quyết định của người lúc trước là ngu xuẩn tới mức nào, tự đẩy bản thân mình lên tử lộ. Nói xong, đồng hồng liền vung tay, xoay người rời đi. Một tân sinh như Diệp Huyền dám công khai khiêu chiến với gã, khiến trong lòng gã hừng hực lửa giật. Gã đã quyết định, ở trên đài khiêu chiến, ở trước mặt những học viên tới xem, nhất định phải nói cho tất cả mọi người biết, người dám khiêu chiến đồng hồng gã sẽ có kết cục thế nào. Viên Sơn nhìn Diệp Huyền với vẻ oán độc, nở nụ cười lạnh, theo chân những người khác đi theo đồng hồng, chờ bóng dáng đám người đồng hồng biến mất khuất tầm mắt. Phượng Nhiu Y lập tức lo lắng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, sao ngươi có thể khiêu chiến như vậy chứ? Đồng Hồng chính là cao thủ xếp thứ 36 trên phong vân bảng của học viện ta, lại còn là cao thủ võ sư nhị trọng. Huyền Linh Học Viện này có rất nhiều thiên tài tụ tập. Lấy thực lực của Đồng Hồng thì tuyệt đối còn đáng sợ hơn cường giả võ sư tam trọng ở bên ngoài nhiều. Không chỉ Phượng Nhu Y, trên mặt lãnh Dĩnh Quyến cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Huyền, khi thấy trên người của Đồng Hồng khi nãy vô cùng sắc bén, bén nhọn không tán, tuyệt đối là vì tu luyện công pháp cường đại nào đó. Không thể khinh thường được. Lần này bế quan, ba người đều có thu hoạch. Trần Tinh và Phượng Nhu Y đều đạt tới võ sĩ Nhị Trọng đỉnh Phong. Còn lệnh dị ngoánh thì đã đột phá tới võ sĩ Tam Trọng đỉnh Phong. Đối với cảnh giới võ sư cũng đã biết được đôi chút. Những gì nàng nhìn thấy được tự nhiên lại càng nhiều hơn. Diệp Huyền, bằng không thì chúng ta nói chuyện này cho lão sư Vân Ngạo tuyết nghe đi. Dù sao lão sư Vân Ngạo tuyết cũng là lão sư của học viện. Thái tử Minh có mạnh tới đâu đi nữa chẳng lẽ có thể đối kháng được với lão sư hay sao? Hai người cũng có chút lo lắng. Chỉ có Trần Tinh là không nói gì, ngược lại quỷ dị nhìn Diệp Huyền một cái. Huyền thiếu, ngươi nói thực cho ta biết đi, lần này ngươi nắm chắc mấy phần. Gã tiếp xúc cùng với Diệp Huyền lâu nhất, cho nên cũng hiểu rõ Diệp Huyền nhất. Bắt đầu từ lúc ở tinh huyền học viện, có khi nào Diệp Huyền đánh qua trận nào mà không nắm chắc, đã bị thua thiệt bao giờ đâu. Vẫn là Trần Béo ngươi hiểu ta. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lệ măng. Là tân sinh, muốn bớt chút phiền toái trong học viện này ngoại trừ nhẫn nhịn cho qua ra thì nhất định phải thể hiện ra phong mang của mình. Lần này ta cố ý khiêu chiến với đồng hồng chính là vì muốn giết cả dọa khỉ, mà hắn chính là con cả đó. Năm lần bảy lượt bị người khác khiêu khích, Diệp Huyền đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Hắn biết rõ, mặc dù Huyền Linh học viện này chỉ là một học viện nhỏ, nhưng học viên bên trong tranh đấu với nhau lại không hề ít. Diệp Huyền tới nơi này cũng là vì để tu luyện mà thôi, không hề có lòng muốn tranh đấu, không muốn chơi đùa với bọn họ nhiều như vậy, cho nên liền đơn giản thô bạo một lần, để lộ ra nhanh phốt của mình. Chỉ cần có thể bày ra thực lực đủ mạnh, thì từ nay về sau mới có thể yên tĩnh tiếp tục sinh hoạt ở học viện này. Đồng hồng xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng của học viện, là cao tầng của Thái Tử Minh, đúng là một khô đá cây chân thích hợp. Đúng như Diệp Huyền đã nghĩ, sau khi đám người đồng hồng rời khỏi đình viện thì tin tức Diệp Huyền hắn khiêu chiến đồng hồng liền lan ra khắp học viện này như một cơn gió. Ngực cái gì? Một tân sinh năm nay vừa mới gia nhập học viện muốn khiêu chiến với đồng hồng, người có chắc là không nghe sai đấy chứ? Đồng Hồng chính là cao thủ xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng của học viện chúng ta, hơn nữa lại còn là cao tầng của Thái Tử Minh, hắn là một tân sinh, có tư cách gì mà đi khiêu chiến đối phương? Cắt đúng là không biết tự lượng sức mình, nghe nói tên tân sinh này lúc ở tu luyện tháp đã từng đánh bại Viên Sơn, chẳng trách lại chọc giận Thái Tử Minh, bất quá hắn sẽ không cho rằng bản thân hắn đánh bại được Viên Sơn thì có thể khiêu chiến được với Đồng Hồng đấy chứ. Đồng Hồng cũng thật là buồn cười, không biết giữ thân phận gì hết, cứ nhiên chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh đúng là ngu muội mà. Đi thôi, qua đó xem thử. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi trong học viện. Rất nhiều học viên ở lại trong học viện đều đang bàn tán với nhau. Vì vậy một khung cảnh đồ sộ liền xuất hiện. Rất nhiều học viên đều đi ra khỏi khu ký túc xá, đi ra khỏi tu luyện tháp, chạy về phía đài khiêu chiến. Học viên trong Huyền Linh Học Viện bàn luận xôn sảo. Loại chuyện khiêu chiến với nhau này xảy ra rất nhiều. Nếu như chỉ là tân sinh với nhau thì căn bản không thể hấp dẫn được bao nhiêu người. Nhưng có liên quan tới cao tầng của Thái Tử Minh. Cao thủ xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng như đồng hồng thì lại hoàn toàn khác hẳn. Trong phòng làm việc của lão sư, một nam tử anh Tuấn tuổi chừng hơn 20 đứng trước mặt Vân Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết, ngươi trở về lâu như vậy rồi, còn chưa từng gật đầu đồng ý với lời mời của ta lần nào, có phải là quá mức bất cận nhân tình rồi không? Vân Ngạo Tuyết lắc đầu nói. Ngô lão sư, gần đây ta vừa mới vào học viện, bận rộn chuyện công tác, thật sự không có tâm tình đi ra ngoài ăn cơm. Nam tử anh Tuấn kia cũng không tức giận trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên. Ngạo Tuyết, ngươi không thể tiếp tục như vậy được. Càng vất vả như vậy thì càng phải đi ra ngoài thư giãn một chút mới được. Vậy mới có thể khiến cho thân thể không quá mức mệt mỏi. Ta tìm được một quán ăn không tệ ở đường Hương Tạ Lệ, không bằng tối hôm nay ta mời ngươi đi dùng thử được không? Vân Ngạo Tuyết dụi dụi mắt. Ngũ Lão sư, hay là thôi đi, tối hôm nay ta còn có việc. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng ồn ào, nhìn thấy rất nhiều học viên đều chạy về phía đài khiêu chiến. Vân Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao mấy học viên này đều chạy về phía đài khiêu chiến vậy?" Ngô Lương cười nói, "Nói tới cũng khá thú vị, ta nghe nói có một tân sinh tên là Diệp Huyền, lúc nãy cư nhiên dám khiêu chiến với đồng hồng có tên trong phong vân bảng, muốn quyết đấu sinh tử với hắn ở trên đài khiêu chiến, mấy học viên này chắc là tới xem trò vui rồi." Diệp Huyền, Vân Ngạo Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, thất thanh hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Chương 263, Đài khiêu chiến, 1. Ngô Lương kinh ngạc nhìn hành động của vân Ngạo Tuyết. Sau đó kể lại những gì mình nghe được, sau đó đủ một câu. Tân sinh bây giờ càng lúc càng không biết trời cao đất dày. Nghe nói thực lực của Diệp Huyền này cũng không tệ, lúc trước còn đánh bại viên sơn của ban cao cấp. Chẳng qua hắn không biết rằng thực lực của học viên bình thường của ban cao cấp so với cao thủ trên phong vân bảng như đồng hồng thì cách nhau cả vạn dặm. Tên tiểu tử Diệp Huyền này vừa mới xuất quan đã gây ra chuyện lớn như vậy, thật đúng là không thể khiến người ta bớt do, đi tới đâu cũng có chuyện của hắn. Trên mặt vân ngạo tuyết lộ ra vẻ lo lắng, không được. Huyền Linh học viện không giống với tinh huyền học viện, học viên có thanh danh ở học viện này có ai mà không phải thiên tri kiêu tử, thân phận hiền hách, huống hồ gì đồng hồng còn là người của Thái tử Minh, thắng hay thua đều vô cùng bất lợi đối với hắn. Nghĩ như vậy, Vân Ngạo Tuyết cũng không thèm nghe Ngô Lương nói nhảm nữa, trực tiếp chạy ra khỏi văn phòng, bóng lưng biến mất ở ngoài cửa. Đợi tới khi Vân Ngạo Tuyết rời đi rồi, trên gương mặt tạo nhã của Ngô Lương đột nhiên lộ ra vẻ âm trầm dâm tục. Vân Ngạo Tuyết này đúng là khó Nếu như không phải bối cảnh của nàng còn đó, ta há lại đi quan tâm một lão sư nho nhỏ như nàng chứ? Hừ, ta không tin, dưới thế công của Ngô Lương ta, nàng còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, đợi tới khi nàng nằm dưới thân ta uốn éo rên gì. ta nhất định sẽ để cho nàng biết rõ sự lợi hại của ta, ha ha. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Ngô Lương lại khôi phục nụ cười anh tuấn mê người, chạy ra khỏi văn phòng, đuổi theo Vân Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết, chờ ta với. Đài khiêu chiến ở Huyền Linh học viện nằm ở bên trái của Huyền Linh học viện. Là nơi học viên thường xuyên tụ tập, nơi này thường xuyên có học viên tới đây để luận bàn và khiêu chiến, nhưng bầu không khí của nơi này hôm nay cứ như sắp nổ tung vậy, khoảng chừng gần một ngàn học viên tụ tập ở nơi này, hơn nữa con số này đang tăng lên không ngừng. Ở sát với đài khiêu chiến nhất, một đám học viên khí thế bất phàm đang đứng ở đó, mắt sắc như ưng, ngạo khí bừng bừng, làm cho người ta không dám tới gần. Tất cả bọn họ đều là thành viên Thái tử Minh nghe tin chạy tới đây. Đồng Hồng, ngươi cũng thật là, lại chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh. Chẳng lẽ người không biết chuyện này khiến Thái tử Minh chúng ta mất hết mặt mũi hay sao? Một tên tân sinh mà thôi, trực tiếp đánh cho một trận là được. Cần gì phải lên đài phân thắng thua, thật là mất mặt Thái tử Minh chúng ta. May mà gần đây Thái tử không có ở đây, bằng không để cho hắn biết chuyện này thì nhất định sẽ trách phạt người. Đám người Thái tử Minh đứng phía trước đều mang theo khí thế bất phàm, hai tay ôm trước ngực, tỏa ra khí tức sắc bén. Mấy người kia đều là lực lượng kiên trung của Thái tử Minh, nhân vật có tên trong phong vân bảng. Nghe thấy tin Diệp Huyền khiêu chiến Đồng Hồng thì lập tức tới đây xem chiến. Đồng Hồng ngồi ở phía trước nhất, hai mắt khép chặt, lúc này đột nhiên mở mắt ra, lãnh đạm nói. Các người cứ yên tâm đi, chuyện này sau này ta sẽ tự mình giải thích với Thái Tử. Năm nay có rất nhiều tân sinh vừa nhập học đều không xem Thái Tử Minh chúng ta ra gì. Trải qua một trận chiến này, cũng xem như thuận tiện để cho tất cả tân sinh biết rõ Thái Tử Minh chúng rốt cuộc là thế nào. Quả nhiên, đưa mắt nhìn khắp nơi này. Có rất nhiều học viên ở đây đều đang luôn miệng tán dương thái tử minh cường đại và biên thái cỡ nào. Diệp huyền này đúng là quá cuồng vọng, hắn sẽ không cho rằng có chút chỗ dựa thì có thể coi trời bằng vung đấy chứ, đắc tội với thái tử minh. Sau này tên tiểu tử này ở vương thành nửa bước cũng khó đi, quả nhiên là tiện dân tới từ nông thôn, không biết trời cao đất rộng. Dưới đài khiêu chiến, hương mính quận chúa triệu tinh im lặng đứng đó, trong lòng cười lạnh không thôi. Mà cách đó song xa, tên thành vụ kia cũng đứng cười lạnh, ánh mắt âm độc ta vốn còn muốn tìm cơ hội dạy cho tên tiểu tử đó một bài học, bây giờ xem ra căn bản không cần nữa. chọc tới thái tử minh, cả phương thành này cũng không ai cứu nổi hắn. thời gian từng phút trôi qua, khiến cho mọi người bực bội chính là đã sắp tới giờ khiêu chiến rồi. những trước đài khiêu chiến chỉ có người của phe thái tử minh mà thôi, phía diệp huyền thì hoàn toàn không thấy đâu. đồng hồng, ngươi có chắc là tên diệp huyền kia sẽ tới không? không phải là tên tiểu tử này cố ý nhử thái tử minh chúng ta đấy chứ? mắt thấy đã sắp tới giờ rồi, mà diệp huyền vẫn chưa xuất hiện mấy cường giả của thái tử minh lập tức nhíu mày, ánh mắt của mấy người đồng hồng cũng trở nên ngưng tụ. Nếu như diệp huyền thật sự không tới thì gã sẽ rất mất mặt. Đường đường là cường giả phong vân bảng, cư nhiên lại bị một tân sinh chơi cho một vố, Nếu truyền ra ngoài thì đồng hồng gã sau này sao có thể lăn lộn trong học viện được nữa? Các vị sư huynh, tên diệp huyền ngông cuồng này rất xảo trá, nói không chừng hắn thật sự là lâm trận bỏ chạy, để chúng ta mất mặt một phen. viên sơn nhân cơ hội đứng trước mặt mấy người này chửi mắng diệp huyền, khiến cho mấy người này càng thêm khó chịu. Một người trong số đó quay đầu lại, liếc nhìn Viên Sơn, hừ lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà dám nói nữa, thân là thành viên của Thái tử Minh, cư nhiên một tân sinh cũng không giải quyết được, đúng là thua cả phế vật, cư nhiên còn dám đứng ở nơi này, nếu như không phải vì ngươi là người của đồng hồng thì lão tử đã sớm đánh chết ngươi rồi. Viên Sơn cúi đầu xuống, mặt mũi trướng lên đỏ bừng, không dám mở miệng phản bác, nhìn kìa, đó là Diệp Huyền, bọn chúng tới rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy có bốn người đang chậm rãi đi tới, dẫn đầu là một tên mập, mặt mày vui vẻ, kỳ thấy dương cao. Tên mập kia chính là Diệp Huyền, đúng là làm người không thể xem vẻ bề ngoài. Một học viên thì thào mở miệng, một người đứng kế bên cốc đầu hát một cái. Ngu ngốc, người đi đằng sau mới là Diệp Huyền. Người đi phía sau, không phải chứ, Diệp Huyền cư nhiên là Mỹ nữ hả? Một lưu tình như lửa, một lạnh như băng xương, hại vị Mỹ nữ khí chất hoàn toàn bất đồng này rốt cuộc ai mới là Diệp Huyền. Gã nhìn chằm chằm vào Phượng Nhu Y và Lãnh dĩnh Ngoảnh, nước bọt sắp chảy thành dòng. Chương 264, Đài khiêu chiến 2. Ngu ngốc, người đứng bên cạnh thật hết nói nổi gã, lại đập thêm cho gã một cú. Thiếu niên đi sau tên mập kia mới là Diệp Huyền, đằng sau tên mập. Người nọ ôm lấy mấy cục u trên đầu, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, ở phía sau tên mập kia cư nhiên còn có một thiếu niên mặc võ bào màu xanh, chỉ là ở góc nhìn của gã kia nãy thì thân hình của thiếu niên nọ hoàn toàn bị thân thể to béo của tên mập đi trước che khuất rồi. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người phóng tới, Trần Tinh hưng phấn. Ha ha, Huyền Thiếu, ngươi nhìn kìa, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía chúng ta. Oa, có không ít nữ học viên đâu, Huyền Thiếu, ngươi nói khí chất của Trần Tam Thiếu ra ta hôm nay thế nào, có thể có nữ học viên nào thích ta hay không? Ha ha ha. Trước mắt bao người, Trần Béo hoàn toàn không biết xấu hổ, ngây ngang đi tít ở phía trước, quay sang nháy mắt với những nữ học viên đang nhìn về phía này. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt tới từ xa. Chặn trước người mấy người Diệp Huyền, đúng là vân ngạo tuyết, Diệp Huyền, ai cho ngươi khiêu chiến với đồng hồng hả, mau trở về cho ta. Nàng mang theo vẻ tức giận, mày khẽ nhíu, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng, lớn tiếng tuyên bố. Tất cả mọi người nghe đây, ta là lẫu sư của học viện, bây giờ ta tuyên bố, hủy bỏ khiêu chiến. Ngược cái gì, hủy bỏ, tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng trách tiểu tử này lại không sợ hãi gì hết, hóa ra là đã có âm mưu sẵn rồi, cứ nhiên hủy bỏ. Thì gió, chúng ta ngồi đây đợi cả buổi còn xem cái rắm gì nữa, đúng là suối quẩy. Không có trò hay để xem rồi, lãng phí nhiều thời gian vô ích như vậy. Tất cả học viên đều ào ào nghị thuận, nhỏ tiếng chửi bới. Vân lão sư, đây là khiêu chiến giữa học viên chúng ta, ngươi chỉ là một lão sư, hình như không thể tự tiện hủy bỏ đâu. Một thành viên của Thái tử Minh đột nhiên cười lạnh nói. Ta nói hủy bỏ là hủy bỏ, sao hả, ngươi muốn cãi lời lão sư sao? Vân ngạo tuyết trừng mắt, lộ ra khí thế, khẩu khí lớn thật đấy. Vân lão sư đúng không? Hình như năm nay ngươi mới vừa gia nhập học viện thôi. Một phụ đạo viên, có tư cách gì để quản người của Thái tử Minh ta chứ? Huống hồ gì, võ giả khiêu chiến là thần thánh như trời. Sao ngươi nói hủy bỏ là hủy bỏ được? Thành viên kia của Thái tử Minh cười lạnh, căn bản không thèm xem Vân Ngạo Tuyết ra gì. Đúng đó, Vân lão sư, hành động của ngươi hơi quá rồi. Chúng ta thân là lão sư, hà có thể tùy tiện can thiệp vào khiêu chiến của học viên với nhau? Đúng lúc này, một vị lão sư tên Lô Hạo đứng lên, thản nhiên mở miệng. Đây chính là lão sư chủ trì lần khiêu chiến này do Thái tử Minh mời tới, đương nhiên phải đứng về phía của thành viên Thái tử Minh rồi. Thực ra thì lấy thế lực của Thái tử Minh, có không ít lão sư trong học viện này đều có quan hệ nhất định với bọn họ. Thần sắc của Vân Ngạo Tuyết hơi khựng lại, lạnh lùng nói. Lô hạo lão sư, ta chỉ biết một chuyện rằng Diệp Huyền là tân sinh do ta dẫn dắt. Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của hắn. Những thứ khác, ta không quan tâm. Vân Ngạo Tuyết lão sư, trong lòng ta tự có cân nhắc. Diệp Huyền nhìn Vân Ngạo Tuyết đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đấy lo lắng, trong lòng liền có chút cảm động. Ngươi thì biết cái gì? Vân Ngạo Tuyết chừng mắt nhìn, nắm tay của Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Ngươi không biết đâu, bối cảnh của Thái tử Minh không đơn giản chút nào, đắc tội với bọn họ thì mặc kệ sau cùng ngươi thắng hay thua đều không phải chuyện tốt. Ngạo Tuyết, lô hạo lão sư nói không sai, học viên khiêu chiến với nhau, không chỉ đại biểu cho bản thân học viên, mà còn đại biểu cho thân phận võ giả của bọn họ, chúng ta không thể tự tiện can thiệp được. Diệp Huyền đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân đã nói thì không thể tùy tiện đổi ý được. Lúc này Ngô Lương cũng chạy tới, nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết nắm tay Diệp Huyền, trên mặt thì lộ ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, mở miệng nói. Ánh mắt của gã liếc qua lãnh dĩnh đoánh vào Phượng Nhu Y, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh diễm, bất giác liền lộ ra chút hào sắc. Diệp Huyền gật đầu, nhìn thoáng qua Ngô Lương, hoàn toàn bắt đến tia háo sắc tham lam vừa xuất hiện trong mắt gã, lập tức lạnh lùng nói, "Ngươi là ai?" Lời ta nói ra, có đổi ý hay không thì hình như cũng không liên quan gì tới ngươi đúng không? Hơn nữa, hai chữ ngạo tuyết này cũng là ngươi có thể gọi sao? Thần sắc của ngô lương ngây ra, thiếu chút nữa đã nổi trận lôi đình. Sao hả, Diệp Huyền, lời khiêu chiến là ngươi nói trước đó, không phải là muốn lâm trận đổi ý đấy chứ? Ta vốn còn cho rằng ngươi cũng là một nhân vật. Nào ngờ chỉ có vậy mà thôi. Đồng hồng ngồi ngay ngắn trên đài khiêu chiến cả buổi rốt cuộc cũng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh lùng cười dĩu. Ta vốn còn định cho ngươi ngồi thêm một chút, bất quá nếu như ngươi đã vội vã muốn nằm xuống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Huyền lạnh giọng đáp lại, hắn vỗ vỗ bảo vai của Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mình, cười khẽ nói: Vân Lão sư, chẳng lẽ người vẫn không tin ta hay sao? Nói xong lời này thì Diệp Huyền không biết khi nào đã thoát khỏi hai tay của Vân Ngạo Tuyết, đi về phía đài khiêu chiến. Thanh âm và ánh mắt của Diệp Huyền lúc này đã khắc sâu vào trong mắt của Vân Ngạo Tuyết, đó là vẻ tự tin ngạo nhiên tràn trề, cao cao tại thượng. Quân lâm thiên hạ, giống như chúa tể giữa đất trời đang nghiêng mình nhìn về phía con dân bên dưới. Không biết vì sao, trong nháy mắt này lại khiến cho vân ngạo tuyết sinh ra cảm giác tim đập thình thịch. Đợi tới khi nàng khôi phục lại thì đã thấy Diệp Huyền bước lên trên đài khiêu chiến, bước từng bước về phía đồng hồng. Ai? Tên chết tiệt này. Vân ngạo tuyết tức giận tới mức dẫm chân, ánh mắt lé lé. Nàng biết rõ bản thân mình không thể nào ngăn cản khiêu chiến được, cho nên ra sức chăm chú nhìn, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tài cứu. Quyết không thể để cho tính mạng Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm. Người rốt cuộc cũng tới, ta còn tưởng là ngươi không dám đi lên đấy chứ. Đồng hồng cười dài, ánh mắt lạnh lẽo. Bớt nói nhảm đi, ta đang bận lắp. Diệp Huyền phất tay, hoàn toàn không thèm để ý chút nào. chương 265, một chiêu đã thu, một. Đồng hồng nghe vậy thì ánh mắt cựng lại, hung tợn nói. Muốn chết, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ triệt để phế bỏ ngươi, cho ngươi từ một thiên tài trở thành một phế nhân. Hy vọng tới lúc đó ánh mắt của người vẫn còn có thể ngông cuồng như vậy. Lời vừa dứt thì khi thế trên người của gã nháy mắt liền bạo phát ra, một cỗ kình khí quét ngang, không khí xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu vù vù xoay tròn, hóa thành một cỗ áp lực khủng bố bao phủ trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức cảm giác được chính mình giống như bị ngàn cân đè nặng. Huyền áp! Đôi mắt Diệp Huyền hơi ngưng tụ, đúng là có chút giật mình, không ngờ khả năng nắm giữ huyền khí của đối phương đã tới mức độ này khiến cho huyền khí dưới khí thế của bản thân hình thành một loại uy áp, mang tới áp lực cực lớn trên tinh thần cho đối thủ. Điều này hiển nhiên phải khiến huyền khí vận chuyển tới một mức độ cực kỳ thâm hậu, hơn nữa, muốn hình thành huyền áp thì huyền khí trong cơ thể phải vô cùng tinh thuần. Đây là công pháp địa phẩm trở lên mới có thể có uy lực như vậy. Chẳng trách người này có thể đứng hàng thứ 36 trong phong vân bảng của học viện, đúng là có chút thực lực, nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong ánh mắt Diệp Huyền, trong đôi mắt lạnh như băng của đồng hồng lộ mới có thế này thôi đã khiến cho ngươi giật mình rồi sao? Dưới huyền áp của ta, ta cũng rất tò mò. Thực lực của ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra được mấy phần, bất quá bấy nhiêu vẫn chưa xong đâu. Tiếp tục cho ngươi biết võ hồn của đồng hồng ta. Lời vừa dứt thì đồng hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bên ngoài thân thể của gã đột nhiên lóe lên một đạo quang mang mờ ảo, một đoàn hư ảnh màu đen liền xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, hắc ảnh nhúc nhích, lại biến ảo thành một con mèo đen. Con mèo này vừa xuất hiện thì trong hư không lập tức xuất hiện một loại khí tức âm lãnh đôi mắt u lãnh tựa như hắc bảo thạch của nó nhìn chằm chằm vào diệp huyền, một cỗ hàn khí tự nhiên vây quanh toàn thân diệp huyền. chẳng những diệp huyền, ngay cả những học viên đứng bên dưới đài khiêu chiến nháy mắt liền nổi ra gà, toát ra một tia hàn khí. võ hồn của ta chính là quỷ ảnh miêu. đồng hồn cười lạnh. quỷ ảnh miêu thuộc về ám hệ võ hồn, những kẻ có được loại võ hồn này thì phương diện tốc độ và ẩn nấp sẽ được gia tăng rất nhiều. thường xuất quỷ nhập thần. hơn nữa bên trong huyền khí có chứa một cỗ lãnh ý đặc biệt âm lãnh có thể ăn mòn và đông lại huyền khí của người khác trong một lúc ở trong rất nhiều võ hồn quỷ ảnh miêu này thuộc loại khá là mạnh sau khi thi triển ra võ hồn quỷ ảnh miêu vẻ đắc ý và nụ cười lạnh trên mặt đồng hồng chẳng những không dừng lại mà càng thêm sáng lạn hơn bây giờ trong lòng ngươi đã bắt đầu tuyệt vọng hay chưa bất quá chớ nên vội đây còn không phải trọng điểm thứ sẽ khiến ngươi tuyệt vọng thật sự chính là cái này đồng hồng khẽ quát một tiếng tiếng ong ong vang ra phía trên võ hồn quỷ ảnh miêu kia cư nhiên xuất hiện hai đạo quang hoàn màu đen. Hai đạo quang hoàn qua lại xen kẽ nhau, khí tức lạnh lẽo quỷ dị kia nháy mắt lại gia tăng mấy lần. Hàn Ý mãnh liệt khiến cho tất cả học viên khác ở đài khiêu chiến đều lùi lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nhị Tinh Võ Hồn, cư nhiên là Nhị Tinh Võ Hồn. Đồng Hồng này che giấu sâu thật đấy, Võ Hồn của hắn đột phá nhị tinh khi nào vậy? Sao ta không biết thế này? Tâm cơ đáng sợ thật đấy, lấy thực lực của hắn, một khi Võ Hồn đột phá thì vị trí thứ 36 kia căn bản không phải thực lực thật sự của hắn, e là có thể nhảy vào hàng 20 của phong vân bảng đó. Diệp Huyền này xui xẻo rồi, chỉ thoáng một cái thì dưới đài khiêu chiến lại ồn ào nghị luận, tất cả mọi người đều giật mình nhìn võ hồn mà Đồng Hồng đã phóng xuất ra với vẻ khiếp sợ không dám tin. Nhị tinh võ hồn so với nhất tinh võ hồn thì cường đại hơn rất nhiều. Ở Huyền Linh học viện, các học viên chỉ cần đạt tới võ sư tam trọng thì đã có tư cách tốt nghiệp, cho nên phần lớn học viên bình thường đều một lòng tu luyện. Bởi vậy cho nên khi còn ở trong học viện rất ít các học viên nào chịu tăng võ hồn lên nhị tinh, chỉ có những gia tộc lớn có bối cảnh thâm hậu có thể tìm được huyền thú và luyện hồn sư thì mới có điều kiện này. Võ sư nhị trọng, võ hồn nhị tinh. Đồng Hồng không hổ là cao tầng của Thái tử Minh, cao thủ hàng đầu của Phong Vân bảng, hắn lần này cư nhiên bộc lộ ra hết tất cả bao gồm lá bài tẩy này, chỉ sợ là thật sự nổi giận với Diệp Huyền, muốn lập uy trước mắt tất cả mọi người, Diệp Huyền này chắc căn bản là không đỡ nổi mấy chiêu của Đồng Hồng đâu. Mấy tên học viên khác có tên trên Phong Vân bảng liền nghiêm mặt đánh giá. Mấy chiêu? Kẻ đứng bên cạnh không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngươi xem so sánh khí thế của hai người đi. Ta dám cam đoan, Diệp Huyền đối mặt với Đồng Hồng, tuyệt đối là nháy mắt sẽ bị đánh đẹp ngay. Nói đúng lắm, nếu như tiểu tử kia có thể đỡ nổi một chiêu của Đồng Hồng mà không thua thì cũng xem như kinh diễm tuyệt luôn rồi. Mọi người ồn ào bàn tán, còn mấy người lạnh dĩnh ngoánh thì cũng nghiêm mặt hẳn lên, siết chặt hai tay, âm thầm cầu nguyện cho Diệp Huyền, đầy lo lắng. Tiểu tử, bây giờ đã bắt đầu tuyệt vọng hay chưa? Lần khiêu chiến này là tự ngươi nói ra, chỉ sợ là lúc ngươi nói ra không hề nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy đúng không? Đồng Hồng mở miệng Bước lên trước, huyền áp khủng khiếp kia càng trở nên cường đại hơn, hung hăng chấn áp lên người Diệp Huyền, xen lẫn khí tức lạnh lẽo của quỷ ảnh miêu, giống như muốn triệt để đông cứng không khí xung quanh Diệp Huyền vậy. Chỉ là một chút huyền áp mà thôi, cần ra vẻ tới vậy hay sao? Chút huyền áp này đối với Diệp Huyền ta chẳng là gì hét Trên đài khiêu chiến, Diệp Huyền cười lạnh, mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh đi lên phía trước. Không khí quanh người hắn đột nhiên lưu động vô cùng quỷ dị, giống như ánh mặt trời nóng rực chiếu lên trên nền tuyết trắng nháy mắt liền quét sạch cỗ huyền áp khủng bố kia. A, đôi mắt của Đồng Hồng hơi khựng lại, gã có thể cảm giác được huyền áp mà mình phóng xuất ra. Ngay khi vừa tiến vào phạm vi quanh thân Diệp Huyền thì giống như bị cuốn vào trong một dòng xoáy mạnh, nhanh chóng lưu chuyển hóa giải, nháy mắt liền tán loạn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 266, một chiêu đã thu, hai. Xem ra kẻ này cũng có chút môn đạo, chẳng trách có thể ngông cuồng như vậy. Đồng Hồng thầm nghĩ trong lòng nhưng nụ cười lạnh trên môi vẫn giữ nguyên như cũ. Ta chính là thiên tài võ sư nhị trọng, kết hợp với quỷ ảnh miêu võ hồn nhị tinh, cho dù là cường giả võ sư tam trọng ta cũng có thể giết được. Đối phương chỉ là một tân sinh võ sư nhất trọng mà thôi, có bản lĩnh thì sao? Không thể nào là đối thủ của ta được. Nghĩ tới đây, thân hình đồng hồng đột nhiên động, quỷ ảnh hóa hình, vèo vèo vèo, trong nháy mắt, thân ảnh của đồng hồng bạo tán ra, chỉ thấy từng đạo bóng dáng hoành khắp bốn phía trên đài khiêu chiến, quét ngang khắp nơi. Huyền khí cuồng phóng, khí tức màu đen quét ngang, khiến cho người ta căn bản không nhận ra Đồng Hồng thật sự đang đứng ở đâu. Đồng Hồng này đáng sợ thật, lợi dụng thiên phú của quỷ ảnh miêu võ hồn tới mức cao nhất, hóa thân quỷ ảnh, căn bản không thể nhìn thấy chân thân, thế này còn đánh thế nào nữa? Trong lòng đám người âm thầm khiếp sợ, xem ra diệp huyền này nguy to rồi, Đồng Hồng không hổ là cao thủ trên phong vân bảng, thực lực quả nhiên đáng sợ, vừa ra tay liền khiến toàn trường khiếp sợ. Tân sinh này nghe nói đã từng đánh bại Viên Sơn, Vừa mới nhập học mà đã có thực lực cỡ này, cũng thuộc hàng thiên tri kiêu tử, đáng tiếc hắn quá cuồng vọng, cuồng vọng tới mức đi khiêu chiến với đồng hồng, bây giờ xem ra sợ là hắn không thể đỡ nổi một chiêu của đồng hồng đâu. Trong đám học viên bên dưới đài khiêu chiến, có người mở miệng nói, lập tức được vô số học viên khác phụ họa. Đồng hồng đã thể hiện thực lực một cái liền khiến toàn trường khiếp sợ, trong mắt của hầu hết các học viên thì Diệp Huyền xem như chết chắc rồi. Vân ngạo tuyết xiết chặt hai tay, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Đối mặt với bóng đen hoành khắp đài khiêu chiến này, mọi người nghị luận ồn ào. Diệp Huyền đứng giữa đầy trời huyền khí màu đen kia lại không hề động dung chút nào. Đôi mắt của hắn vẫn bình lặng như hồ sâu, lạnh lùng nhìn hết thảy những gì đang xảy ra, nhếch môi cười trào phúng. Vèo. Đột nhiên, một đạo hắc mang bén nhọn lướt tới từ phía sau lưng của Diệp Huyền, hắc mang mở hóa thành huyền mang lập loè bén nhọn. Một cái móng vuốt nháy mắt liền xé rách huyền khí màu đen dày đặc kia lướt về phía Diệp Huyền. Nhanh, quá nhanh rồi, nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Lợi trảo màu đen này giống như sấm sét lập loè, vừa mới lóe lên một cái thì liền tới bên cạnh Diệp Huyền, lợi trảo sắc bén hạ xuống, kinh phong kêu gào, hung hăng đặt lên lưng trái của Diệp Huyền. Diệp Huyền tiêu rồi. Trong lòng của tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đồng tử co rút lại. Thấy tấn công của Đồng Hồng thật sự là quá nhanh, giới huyền khí màu đen quanh quần yểm hộ, gần như khiến cho người ta không kịp phản ứng. Những học viên còn lại trên phong vân bảng có mặt ở đây đều nghĩ, nếu như đổi lại mình là Diệp Huyền thì căn bản cũng không cản nổi một chiêu này của Đồng Hồng. Ha ha, đau đớn đi, hối hận đi, tuyệt vọng đi. Lợi chảo chém xuống, đồng hồng sẵn rộng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đài khiêu chiến. Gã có thể cảm nhận được, cảm giác như lợi chảo của mình xé rách Diệp Huyền, chỉ nháy mắt thôi là có thể khiến cho cánh tay của thiếu niên cuồng vọng này bị xé rách. Keng, nhưng chỉ chốc lát sau, nụ cười trên mặt đồng hồng đột nhiên lại thượng lại. Chảo phải của gã chém lên trên vai của Diệp Huyền, nhưng không xuất hiện cảm giác dễ dàng cắt xé ra thịt mà giống như chém chúng một khối cương thiết vô cùng cứng rắn, một cỗ lực phản chấn cực lớn liền đập tới. Cánh tay phải của Đồng Hồng đau đớn kịch liệt, sưng năm ngón tay nháy mắt liền gãy nát. Một màn bất thình lình khiến cho toàn thân của Đồng Hồng run mạnh lên, trên mặt để lộ ra vẻ kinh hoàng. Luyện thể thần thông, một tia sợ hãi nháy mắt liền lan ra trong lòng Đồng Hồng, nụ cười thản nhiên của Diệp Huyền nháy mắt liền trở nên khủng bố là vậy, giữ tận đến thế. Luyện thể thần thông là một loại khó tu luyện nhất trong số rất nhiều công pháp nó không giống công pháp hộ thể bình thường lợi dụng huyền khí kết thành phòng ngự mà là rèn luyện thân thể rèn luyện thân thể tới mức tận cùng đồng hồng tự tin lấy thực lực của gã kết hợp cùng với võ hồn thì cho dù là cường giả võ sư tam trọng cũng phải bị phân thây dưới một kích này của gã nhưng gặp phải diệp huyền thậm chí không thể phá vỡ được nhục thể của diệp huyền triệt để chấn kinh nội tâm của đồng hồng lui đây cũng là suy nghĩ duy nhất của đồng hồng lúc này thiên phú của quỷ ảnh mưu thi triển ra hai chân của đồng hồng đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Thân hình linh hoạt như chim én, nháy mắt liền chuyển từ tiến thành lùi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bây giờ lại muốn lui, đã muộn rồi. Thanh âm thản nhiên lạnh lẽo như băng thốt ra từ miệng Diệp Huyền. Thân Diệp Huyền như huyễn ảnh, tay phải phủ xuống ngực của Đồng Hồng. Tiếng răng rắc vang lên rõ một một, ngực của Đồng Hồng liền lõm thật mạnh xuống, kêu thả một tiếng. Máu tươi xen lẫn nội tạng văng ra từ trong miệng của gã, thân thể lăn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Áo bào trên người của gã vỡ vụn. Toàn thân loang lỗ vết máu, tóc tai tán loạn, hoàn toàn không còn cao ngạo và phong độ nhẹ nhàng lúc trước nữa. Đây chính là thực lực mà người vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Chỉ có vậy mà thôi. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, thanh âm giống như dao nhọn đâm vào trong tâm linh vốn đã bị tổn thương của đồng hồng. qua một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh như giấy, tức giận công tâm. Huyền khí trong cơ thể tán loạn bốn phía, một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc không cách nào điều động được nữa. Toàn trường trong nháy mắt liền trở nên im phăng phắc. Thua rồi. Tất cả học viên có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra, trợn mắt há mồm, không dám tin. Đám người Thái Tử Minh thì càng trợn mắt to hơn nữa, không thể tin được những gì vừa xảy ra. Diệp Huyền chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Đồng Hồng. Sỉ nhục. Có một loại bị sỉ nhục nháy mắt liền dâng lên trong lòng của từng thành viên Thái Tử Minh. Vân Nạo Tuyết thả lỏng hai nắm tay, nhếch môi mỉm cười. Tiểu tử này đúng là khiến cho người ta kinh hỉ mà, bất quá cũng to gan thật đấy. Làm cho mình sợ muốn chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang định lát nữa phải xử lý diệp huyền kiểu gì. Mấy người lãnh Dĩnh oánh vào phượng như y rốt cuộc cũng có thể yên lòng rồi. chương 267, Thái tử, 1. Ha ha, ta đã nói mà, đồng hồng gì gì đó, cường giả phong vân bằng gì gì đó, trước mặt huyền thiếu căn bản không là cái gì hết, không chịu nổi một kích. Trần Tinh tuyết miệng cười lớn ha ha, tâm tình vô cùng hả hê, khiến cho không ít học viên đứng xung quanh tức giận trường mắt. Trần Tinh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy Diệp Huyền phát đi giống như chính bản thân gã đang đứng trên đài khiêu chiến, lực chiến quần hùng, quét ngang bốn phương, loại cảm giác này vô cùng sướng. Trên đài khiêu chiến Diệp Huyền chậm rãi đi về phía đồng hồng, ôm ngực, đồng hồng oán độc nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, đồng tử co rụt lại, trong đôi mắt cũng mang theo sợ hãi. Cao tầng của Thái tử Minh, cường giả phong vân bảng, ha ha, đúng là rất lợi hại thật đấy, Diệp Huyền thản nhiên nói, khiến cho trong lòng đồng hồng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Bên dưới đài, đám người của Thái tử Minh đều trợn mắt. Đây là sỉ nhục trắng trợn. Những lời này của Diệp Huyền không chỉ đang đánh mặt Đồng Hồng, mà còn đánh luôn cả thể diện của Thái tử Minh. Thực lực của cao tầng chỉ tới cỡ này, Thái tử Minh có thể mạnh tới mức nào? sắc mặt của những thành viên Thái tử Minh khác trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Người muốn xử trí ta thế nào? Đồng Hồng gắt cao nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, thanh âm khàn khàn vang lên trên đài khiêu chiến gã cô nén đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Huyền, chỉ quan tâm xem Diệp Huyền sẽ xử trí gã thế nào. Nhìn Đồng Hồng, Diệp Huyền lắc đầu, "Vừa rồi ngươi cuồng ngôn như vậy, tuyên bố muốn phế bỏ ta trước mặt tất cả mọi người, để cho ta chịu tra tấn, nếm thử tư vị sống không bằng chết, sao bây giờ lại như một kẻ đáng thương chờ ta xử trí thế này?" Trong lòng Đồng Hồng khuất nhục, ánh mắt oán độc, nhưng không phản bác. Trong lòng của gã vẫn còn ôm một tia hy vọng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: trong lòng của ngươi vẫn còn ôm lấy hy vọng đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ chuẩn bị làm những gì ngươi muốn làm với ta, vế bỏ tu vi của ngươi, cho đời này của ngươi đều phải sống trong hối hận, chịu hết đau đớn vô tận. Lời vừa dứt thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tia sắc bén, dừng tay. Đúng lúc này, dưới đài khiêu chiến đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, Lô Hạo lão sư đột nhiên đứng lên, đi lên trên đài, nghĩa chính ngôn từ nói: "Diệp Huyền, hôm nay Đồng Hồng cũng đã bị đánh bại rồi, khiêu chiến đã chấm dứt." ngươi không thể động thủ với hắn. Cả vừa nói thì trên người đột nhiên tản ra khí tức địa võ sư tam trọng khủng bố, huyền khí nồng đậm giống như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, chấn áp trên người Diệp Huyền. Rõ ràng chỉ cần Diệp Huyền cử động một cái thì gã sẽ ra tay. Diệp Huyền quay đầu lạnh lùng nhìn Lô Hạo, ta và Đồng Hồng là quyết đấu sinh tử, người không có tư cách tới quản ta. Lô Hạo lắc đầu, nói với vẻ chính nghĩa giạt giào. Diệp Huyền, ta thân là lão sư của học viện, có quyền phụ trách đối với sống chết của học viên. Đồng Hồng đã thua rồi nếu như ngươi tiếp tục động thủ với hắn chính là làm trái với quy định của học viện, mau lùi lại đi, đừng có chấp mê bất ngộ mà đi lầm đường lạc lối. hay cho một câu lầm đường lạc lối. trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ trào phúng, lô hậu lão sư, lúc trước hình như là chính ngươi nói với Văn Ngạo Tuyết lão sư rằng học viên khiêu chiến với nhau lão sư không thể tự tiện can thiệp, bây giờ ngươi lại can thiệp vào, chẳng lẽ những lời ngươi vừa nói đều là dám hay sao? Cuống hồ gì quyết đấu sinh tử, bất kỳ ai cũng không thể can thiệp, cho dù ngươi có là lão sư cũng vậy con bày đặt ra vẻ trước mặt ta, Diệp Huyền cười lạnh mở miệng, chân phải đá mạnh về phía Đan Điền của Đồng Hồng, một tên lão sư mà cũng dám ra vẻ trước mặt hắn, làm trò gì chứ? Diệp Huyền hắn muốn phế ai thì phế kẻ đó, Thiên Vương lão tử cũng không thể cản được. ngươi làm càn, ánh mắt của Lô Hạo phát lạnh, trong lòng thật sự nổi giận, gã thật không ngờ là Diệp Huyền không thèm để ý tới lời nói của gã chút nào, trước mặt bao người dám làm cho gã mất hết mặt mũi, huyền khí trong cơ thể lưu truyền, Lô Hạo đánh một trường về phía Diệp Huyền. Thực lực địa võ sư tam trọng thi triển hoàn toàn, không khí phía trước đột nhiên nổ tung lên, hình thành một lốc xoáy khổng lồ cuốn theo tất cả. Ngay cả thiết thạch cứng rắn trên đài khiêu chiến cũng xuất hiện từng vết nước. Lô Hạo, người đang làm gì đó? Vân Ngạo Tuyết thấy thế thì quát to một tiếng, lao nhanh lên tới trước người Diệp Huyền, dùng thân thể ngăn cản công kích của Lô Hạo. Ừm một tiếng, thân hình Vân Ngạo Tuyết chấn động, bịch bịch lùi lại hai bước. Huyền khí trong cơ thể sôi trào, được Diệp Huyền đỡ lấy, lúc này mới ổn định thân hình lại được. Vân Lão Sư, ngươi không sao chứ? Trong lòng Diệp Huyền không khỏi động dung, tuy rằng Lô Hạo rất mạnh, nhưng muốn giết Diệp Huyền hắn thì còn chưa đủ, chỉ là Diệp Huyền thật sự không ngờ, vì cứu mình mà Vân Ngạo Tuyết Lão Sư gấp rút không suy nghĩ gì mà dùng thân thể để chặn đứng công kích của Lô Hạo Lão Sư, khiến cho trong lòng hắn vô cùng cảm động. Vân Ngạo Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái, nhìn về phía Lô Hạo, lạnh lùng nói, Lô Hạo, vừa rồi ngươi cũng đã nói, học viên khiêu chiến với nhau, Lão Sư chúng ta không có tư cách quản. Ánh mắt của Lô Hạo phát lạnh, Vân Ngạo Tuyết, ta kính ngươi cũng là lão sư, chuyện lúc trước ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi chỉ là một phụ đạo viên mới tới, chuyện quản hay không quản ngươi nói không thể tính, mau tránh ra cho ta. Vậy sao? Vân Ngạo Tuyết lấy ra một khối lệnh bài, giờ lên trước mặt Lô Hạo, nhìn cho rõ đây là cái gì? Lệnh bài giám thị của học viện, sao có thể? Lô Hạo khiếp sợ mở miệng, huyền linh học viện là học phủ cao cấp nhất của Lưu Vân Quốc, bên trong tự nhiên có nhiều thế lực phân bố. Cho nên sẽ có lão sư dễ dàng bị thế lực bên ngoài ảnh hưởng mà tiến hành chiếu cố hoặc chèn ép đối với học viên. Cho nên huyền linh học viện chuyên môn có một bộ môn giám thị riêng, dùng để giám thị hành vi của lão sư, đại biểu cho quyền uy cao nhất của học viện. Những thành viên trong bộ môn giám thị này đều là những người có địa vị cao, được huyền linh học viện bảo vệ và cho quyền uy, còn giám thị lệnh này chính là biểu tượng của bọn họ. chương 268 Thái Tử 2 Gặp giám thị lệnh thì như gặp hiệu trưởng, bất kỳ lão sư nào cũng không thể cãi lời. Lô Hạo thật sự không thể tưởng tượng nổi, một phụ đạo viên vừa mới vào học viện năm nay như Vân Ngạo Tuyết lại có được giám thị lệnh. Hóa ra Vân lão sư là người của bộ giám thị, là Lô Hạo ta đừng nột. Lô Hạo cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó quay người đi xuống khỏi đài khiêu chiến. Thấy giám thị lệnh như thấy hiệu trưởng, nếu như gã còn dám bất kính, một khi bị thẩm tra thì rất có thể sẽ bị khai trừ. Không ngờ ngay cả giám thị lệnh mà học viện cũng cho nàng, Lô Hạo này đúng là vô dụng. Ngô Lương nhìn thấy những chuyện này thì trong lòng buồn bực. Cá vốn còn chuẩn bị đợi Lâu Hạo phế Diệp Huyền xong, Vân Ngạo Tuyết kiên trì không đổi nữa thì sẽ ra tay cứu viện, lưu lại ấn tượng tốt với Vân Ngạo Tuyết, nhưng không ngờ lại thất bại hết, xem ra hôm nay không ai cứu được ngươi rồi. Nhìn vào sắc mặt khó coi của Đồng Hồng, Diệp Huyền xoay người cười lạnh, ngươi không thể phế hắn được. Đúng lúc này, một cao tầng của Thái tử Minh bên dưới đài khiêu chiến đột nhiên đứng lên, khiến cho Diệp Huyền quay sang nhìn đối phương. Ngươi không thể phế hắn, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thái tử Minh các ngươi chẳng lẽ không thể nói cái gì khác hay sao? Diệp Huyền ta làm việc gì cũng chưa bao giờ hối hận. Diệp Huyền lại giơ chân lên lần nữa, khiến cho đối phương cả kinh hô to. Đợi đã, ngươi còn muốn nói gì nữa? Diệp Huyền đưa mắt nhìn đối phương, lại nghe kẻ kia lãnh ngạo nói: Ngươi có biết Thái tử Minh chúng ta là do ai thành lập hay không? Ngươi không động thủ thì còn có khả năng làm hòa với Thái tử Minh chúng ta. Một khi ngươi phế đồng hồng, chính là kết thù. Ngươi đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? người thành lập Thái tử Minh. Nghe được câu này. Có rất nhiều cường giả biết chút ít về việc này đứng gần đài khiêu chiến đều giật mình. Đúng đó, tuy rằng Diệp Huyền đánh bại đồng hồng, nhưng đồng hồng dù sao cũng chỉ là một cái cao tầng của Thái tử Minh mà thôi. So với người thành lập Thái tử Minh thì căn bản không phải của một tầng thứ, phế đồng hồng rồi thì chính là đánh lên thể diện của người nọ. Tới lúc đó người nọ tức giận thì cả huyền linh học viện đều phải lung lay. Vân Ngạo Tuyết đứng bên cạnh Diệp Huyền cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Huyền, người thành lập Thái tử Minh này không phải chuyện đùa đâu. Nếu như có thể thì vẫn nên dàn xếp ổn thỏa thì hơn. Ngay cả lão sư cầm giám thị lệnh như nàng mà cũng phải có chút cố kỵ sợ hãi người thành lập Thái tử Minh, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Diệp Huyền chớp chớp mắt, Đồng Hồng đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt xuất hiện một tia hy vọng. Đúng vậy, ta là người của Thái tử Minh, nếu như ngươi phế đi ta thì hậu quả của ngươi chắc chắn sẽ còn thế thảm hơn cả ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngu ngốc. Diệp Huyền nghe thấy Đồng Hồng mở miệng uy hiếp thì chân phải đang dơ lên đột nhiên hạ xuống. Lập tức có một cỗ huyền khí tinh thuần tiến vào trong huyền hải của Đồng Hồng, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại tại nơi đó. Không ai ngờ tới, đối mặt với uy hiếp như vậy, Diệp Huyền cư nhiên vẫn không chút do dự ra tay phế bỏ toàn bộ tu vi của đối phương. "Ong, chẳng những phế bỏ tu vi của Đồng Hồng, trong mắt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang, một đạo hồn lực vô hình lại chui vào bên trong huyền hải đã bị phá hư của gã. Trên đỉnh đầu Đồng Hồng, quỷ ảnh miêu võ hồn phù hiện, trong hai tròng mắt âm lãnh lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng nháy mắt liền hóa thành hư vô, huyền hải nghiền nát, võ hồn bị hủy. Sau này, đồng hồng triệt để trở thành một phế vật, không còn khả năng khôi phục. Ngươi, đồng hồng thật không dám tin. dưới tình huống thế này, trong lòng gã vừa mới dâng lên chút hy vọng thì tuyệt vọng lại tới nhanh như vậy. Tạ hận bản thân mình vì sao lại trêu chọc sát tinh như diệp huyền. Thực tế thì gã và diệp huyền cũng không có thù hằn gì với nhau, nhưng cuối cùng gã lại vì mối thù vặt vãnh này lại trả giá cả đời. Gã đúng là rất ngu ngốc. Sau này. Bản thân gã đều phải sống lay lắt trong đau đớn và hối hận. Lúc này, ngoại trừ hối hận khôn nguôi ra thì oán hận của gã đối với Diệp Huyền cũng đã lên tới cực điểm. Ha ha ha. Đồng Hồng cười thảm, sắc mặt dữ tợn như điên cuồng. Diệp Huyền, ngươi phế ta, ngươi cư nhiên dám phế ta, người nọ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, dám phế đi người của Thái tử Minh, người nọ nhất định sẽ không tha cho ngươi, ở trước mặt hắn, mặc kệ thân phận của ngươi là gì thì cũng hèn mọn như một con kiến mà thôi. Ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi hắn là ai đâu. Không chỉ riêng mình Đồng Hồng mà tất cả thành viên khác của Thái Tử Minh đều khiếp sợ nhìn những gì đang xảy ra. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đều tràn đập vẻ thương cảm. Diệp Huyền chỉ sợ còn chưa biết mình đã đắc tội với ai đâu. Nếu như nói cho hắn biết thì sợ là sẽ khiến cho hắn hối hận cả đời. Thật đáng thương, đúng là đáng thương. Diệp Huyền thu hồi chân phải, nhìn thấy vẻ điên cuồng của Đồng Hồng, không khỏi cười diễu. Người có thể thành lập tổ chức tên gọi Thái Tử Minh ở Vương Thành này, ngoại trừ bản thân Thái Tử của Vương quốc gia thì còn có ai nữa? Thanh âm thản nhiên của Diệp Huyền vang lên trên đài khiêu chiến. cái gì? Tất cả các thành viên Thái tử Minh đang thương hại nhìn Diệp Huyền đều chấn động toàn thân. Kẻ này, cư nhiên đã đoán ra được người nọ, nhưng tại sao hắn lại còn? Ánh mắt chấn kinh của mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy hắn bật cười. Trên đời này, Diệp Huyền ta muốn phế ai thì phế kẻ đó, thiên vương lão tử cũng không thể cản được ta, ai dám động tới ta và bạn bè của ta, mặc kệ người nọ là ai, đều phải thừa nhận lửa giận của Diệp Huyền ta. Diệp Huyền nói xong thì xoay người rời khỏi đài khiêu chiến, thân ảnh ngày càng đi xa. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, bao gồm cả hai vị lão sư biết rõ về người thành lập Thái tử Minh là Lô Hạo và Ngô Lương. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao Diệp Huyền lại quyết đoán phế bỏ đồng hồng như vậy. Thật sự không phải là Diệp Huyền không suy tính tới người kia, mà ngược lại, hắn đã sớm đoán được đối phương là ai, chẳng qua là hắn chỉ nghĩ tới ân oán của hắn và người nọ chứ không phải đối phương cường đại tới mức nào. Chương Thứ 5 phong vân bảng, 1. Cho nên, hắn dùng hành động của mình để nói cho tất cả mọi người biết. Bất kỳ kẻ nào đều không nên chọc tới hắn và bạn bè của hắn. Bằng không, mặc kệ đối phương là ai, cũng phải thừa nhận lửa giận của hắn. Diệp Huyền. Nhìn thấy bóng lưng của mấy người Diệp Huyền rời đi, trong lòng tất cả mọi người đều rung động không thôi. Học viên vừa mới gia nhập học viên không tới nửa năm này, khiến cho bọn họ thấy rõ, cái gì gọi là không biết sợ hãi. Tên tiểu tử này đủ cuồng vọng, đây chính là đăng thị uy với chúng ta sao? Hừ. Cái này dám đắc tội với thái tử, mặc kệ hắn khi thế tới đâu, thì sau này ở vương thành này, nửa bước cũng khó đi." Vài tên cao tầng của thái tử Minh lạnh lùng nhìn thân ảnh của Diệp Huyền rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi. "Chúng ta đi thôi, chuyện này chúng ta nhất định phải bẩm báo với thái tử." Một đám thành viên của thái tử Minh đều đứng lên rời khỏi đài khiêu chiến, còn về phần đồng hồng bị phế bỏ tu vi và võ hồn đang nằm trên đài khiêu chiến thì cũng bị bọn họ triệt để vứt bỏ ở đó. Đối với thái tử Minh mà nói, một thành viên bị phế tu vi trở thành phế vật Mặc kệ thiên phú của gã lúc trước mạnh bao nhiêu, địa vị của gã cao tới đâu, bây giờ đã không còn chút giá trị nào. Diệp Huyền, người đã biết rõ hậu trường của Thái tử Minh rồi, sao còn phế bỏ đồng hồng làm gì? Người làm như vậy chính là tự đẩy bản thân vào trong hố lửa đó. Trên đường trở về, Vân Ngạo Tuyết lo lắng quay sang nói với Diệp Huyền. Vân Lão Sư, hậu trường của Thái tử Minh này thật sự là đương kim Thái tử sao? Trần Tinh nghi hoặc hỏi. Vân Ngạo Tuyết gật gật đầu. Có phải Thái tử hay không thì không chắc nhưng nó là do đại vương tử của đương kim bệ hạ thành lập năm đó đại vương tử vào huyền linh học viện thiên tư hơn người năm thứ hai liền giành được vị trí đứng đầu trên phong vân bảng của học viện sau đó thành lập thái tử minh trắng trợn thu nạp những học viên có thiên phú hơn người sau khi những học viên này tốt nghiệp thì đều trở thành thủ hạ dưới trướng của hắn làm việc cho hắn tạo thành thế lực rất lớn mạnh hơn nữa hắn là đại vương tử cho nên mới gọi là thái tử minh khí mấy người lãnh dĩnh ánh nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh ha ha huyền thiếu Chúng ta cư nhiên đánh mặt của thái tử, thật là sứ muốn chết. Người nói những mỹ nữ trong học viện biết được sự tích anh dũng của Trần Tam Thiếu gia ta xong thì sau này có thể nào đều chủ động nhào lên yêu thương nhung nhớ ta không? Ha ha, ôi da! Chỉ có Trần Tinh cười hớn hở, sau đó bị vân ngạo tuyết cốc đầu một cái. Đại vương tử triệu phong lòng dạ hẹp hòi, làm người tàn nhẫn. Nếu như tin tức này truyền tới tai của hắn, để hắn biết rõ các ngươi khiến hắn mất mặt thì hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. May mắn chính là hắn thân là vương tử. Nhất định phải lòng mang thiên hạ, hơn nữa các người đều là học viên của huyền linh học viện, hắn có muốn trả thù thì cũng không thể tới học viện được, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của hắn, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc hắn có thể kế thừa vương vị hay không nữa. Vân gạo tuyết phân tích từng chút một, Diệp huyền cười nhạt một cái. Vân lão sư, ngươi cũng đã nói tên đại vương tử này vì thanh danh nhất định không thể trả thù tới trong học viện, cho nên bây giờ có sao đâu. Huống hồ gì, mặc kệ ta có phế đồng hồng hay không thì cũng đã gây thù với thái tử Minh chắc rồi Đại vương tử lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, cho nên có phế hay không thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Diệp Huyền cũng biết, thân là tân sinh như chính mình, muốn yên ổn tu luyện trong học viện này thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất chính là nhẫn nhục, đối mặt với những học viên khác đều phải lễ nhượng bao phần. Chuyện này hắn căn bản không thể nào làm được. Cách thứ hai chính là phải bộc lộ thực lực và tính tình của mình, nói cho tất cả mọi người đều biết. Mình không phải quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm. Cái gọi là thái tử này chính là bàn đạp để hắn thể hiện rõ điểm này. Trong mắt người khác thì kẻ gọi là đại vương tử này cao quý như trên trời, cao cao tại thượng, ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Nhưng theo như Diệp Huyền thấy thì căn bản không là cái gì hết. Vân Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nàng thật không ngờ Diệp Huyền lại nhìn nhận thấu triệt như vậy, thản nhiên như vậy. Thôi, cứ vậy đi, hai ngày nữa ta sẽ đề cử ngươi gặp một người, với thiên phú của ngươi, chỉ cần có thể khiến cho người này coi trọng ngươi thì đại vương tử gì đó cũng không thể làm gì được ngươi Diệp Huyền mở miệng, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Vân Ngạo Tuyết thì lời muốn thốt ra tới bên miệng cũng đành phải nuốt về. Vậy thì đa tạ Vân Lão Sư quan tâm. Được rồi, còn làm bộ làm tịch nữa, thật đúng là cái đồ thích gây họa, cứ luôn để ta phải chùi mông giúp ngươi. Vân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái rồi xoay người rời đi. Vân Ngạo Tuyết đi rồi thì tên Trần Tinh mới nãy còn im thiên thiết lập tức trở nên sinh long hoạt hồ trở lại, hai mắt sáng lấp lánh. Huyền thiếu. Vân lão sư lại nói là muốn chùi mông cho ngươi kìa, úi trà trà, thật là hưởng thụ cấp bậc hoàng đế mà. Lời còn chưa dứt thì Trần Tinh đột nhiên rụt cổ lại, mặt cứng đờ. Sát khí, có một cổ sát khí nồng đậm bắn tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người lạnh dĩnh oánh và Phượng Như y lạnh mặt trừng mắt nhìn gã, hàn khí bức người. Khụ khụ. Trần Tinh gượng cười hai tiếng. Cái này hai vị không cần phải ghen tị đâu, hai vị tẩu tử có thể chùi mông cho Huyền thiếu mới đúng là đãi ngộ hoàng đế, Huyền thiếu ngươi nói đúng không? A, Hết thả một tiếng, Trần Tinh bị một quyền đánh cho đầu vắng mắt hoa, sưng lên một cục. Trên mặt lại trúng thêm một quyền, máu mũi phun tung té, vô cùng thê thảm. Được rồi, từ hôm nay trở đi trong huyền linh học viện chắc là sẽ không còn ai dám kiếm chuyện với các người nữa rồi. Nhìn mấy người Trần Tinh, Diệp Huyền cười khẽ. Ngay lúc mấy người trở về, đang định vào ký túc xá của mình thì bên ngoài đình viện đột nhiên truyền tới một thanh âm tào nhã. Diệp Huyền huynh đệ xin dừng bước. Diệp Huyền quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng. Thần thái phiêu giật đang đứng đó, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mỉm cười nhìn Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười đầy ôn hòa. chương 270, thứ năm Phong Vân Bảng 2 Tại hạ triệu Duy, lúc nãy nhìn thấy Diệp Huyền huynh đệ đại phát thần uy trên đài khiêu chiến, phế bỏ đồng hồng, trong lòng vô cùng bội phục, mang theo ngưỡng mộ tới đây bái phỏng, không biết có quá mạo muội hay không. Triệu Duy này tuổi tác chỉ lớn hơn Diệp Huyền một chút, nhưng khí tức trên người lại liễm mà không tán, vô cùng hùng hậu. Cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra tu vi của gã đúng là võ sư tam trọng. Lúc ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Huyền thì hơi lướt qua mấy người lãnh dĩnh oánh, chỉ hơi mỉm cười gật gật đầu liền không nhìn tới lần thứ hai, rõ ràng là rất sự lễ. Triệu Duy, mấy người lãnh dĩnh oánh đều chấn động. Thấy Diệp Huyền nghi hoặc trông sang, lãnh dĩnh oánh lúc này mới giải thích nói. Diệp Huyền, trong số thập đại cường giả có tên trong phong vân bảng của học viện có một người tên là Triệu Duy, đứng hạng thứ 5 trên phong vân bảng Thập đại cường giả trên phong vân bảng đều nổi danh khắp huyền linh học viện, gần như tất cả học viên đã từng xem qua phong vân bảng đều nhớ kỹ trong lòng, cũng chỉ có Diệp Huyền là không biết gì thôi. Hai vị nữ sĩ, tại hại chính là triệu duy đó, thiếu niên áo trắng mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp, trong lời nói cũng không hề có nửa điểm khoa khoang. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền huynh đệ trên đài khiêu chiến, vừa gặp mà như đã quen, không biết có thể xin một chén trà hay không. Mời vào. Diệp Huyền thoáng sửng sốt, sau đó cũng gật đầu Người ta cũng nói tới mức này rồi, Diệp Huyền cũng không thể tỏ ra nhỏ nhen được. Dù sao đối phương chi thư đạt lý như vậy, vừa tới đã mở miệng bái phỏng, hơn nữa gã thân là người đứng thứ năm trong phòng vân bảng, nhìn không hề ra vẻ cao cao tại thượng gì hết. Diệp Huyền cũng không phải loại người hung ác không biết điều, đương nhiên cũng sẽ không nói đạo lý gì mà lạnh mặt xa cách. Đi vào phòng tiếp khách, Diệp Huyền pha trà, bưng chén trà lên. Triệu Duy Huynh, chỉ là một ly trà thô, Diệp Huyền ta mời ngươi trước. Ánh mắt nhìn người của Diệp Huyền ra sau. Thế Triệu Duy này tuổi con trẻ mà thái độ ôn hòa, phong độ vô cùng nhẹ nhàng, đặc biệt là nụ cười của gã khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng ấm áp, lại thêm tướng mạo anh Tuấn, thật sự rất khó khiến người ta chán ghét. Còn nữa đối phương có khí thế bất phàm, trong lời ăn tiếng nói và cử chỉ đều mang theo một loại tự tin và thong rong, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Được, Triệu Duy nâng chén trà lên, một hơi uống cạn. Triệu Duy huynh, trà này của ta thế nào? Diệp Huyền cười nhạt nhìn qua. Trà không phải trà ngon. Nhưng người phi phàm uống trà chính là uống tâm tình. Hôm nay gặp được Diệp Huyền huynh đệ, cho dù là trà thô, uống vào cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng đã kiền. Không thể không nói. Mỗi câu mỗi chữ của triệu duy này dường như cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, có thể nói trúng tâm khảm của người ta. Hơn nữa còn nói thẳng trà không phải trà ngon, lộ rõ gã không phải làm ra vẻ, vô cùng tự nhiên hào phóng. Diệp Huyền cười cười, trong mắt lóe ra hồng quang, đặt chén trà xuống. Tôn giá tới ký túc xá của ta chỉ sợ là không chỉ vì xin một chén trà đúng không? không biết có gì muốn chỉ giáo, xin cứ nói đi. nếu như là bình thường thì Diệp Huyền cũng không quan tâm lắm. nhưng hôm nay hắn vừa mới phế bỏ đồng hồng xong thì đối phương liền tìm tới tận cửa. Diệp Huyền không thể không hoài nghi liệu có phải đối phương có mục đích gì hay không. ha ha, Diệp Huyền huynh đệ quả nhiên là người có tính tình ngay thẳng, người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái. điều đã như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa, trước tiên xin tự giới thiệu. Hoa phục thiếu niên mỉm cười, tại hạ triệu duy là bát vương tử của Lưu Văn Quốc. Bát vương tử, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười. Hóa ra là bát vương tử tới, tại hạ không thể đón tiếp từ xa, không biết lần này bát vương tử tới đây là có gì muốn chỉ giáo, không phải là tới đây để đòi lại công bằng cho Đồng Hồng đấy chứ? Diệp Huyền cười như không cười nhìn đối phương, miệng hắn thì nói là không đón tiếp từ xa. Những ngôn hành cử chỉ vẫn như cũ, không vì biết được thân phận của Triệu Duy mà có chút mẩy may thay đổi. Triệu Duy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, chợt cười khổ một cái. Diệp huyền huynh đệ cứ gì nói vậy, đồng hồng quen thói mạnh hiếp yếu, luôn làm săng làm bậy trong học viện, chuyện hôm nay là báo ứng của hắn, ta còn phải cảm tạ diệp huyền huynh đệ trừ bỏ một mối hại cho học viện, sao mà có thể nói là tới đòi lại công bằng cho kẻ đó được. À, diệp huyền mỉm cười nói, nhưng ta nghe nói, thái tử minh này chính là do đại vương tử thành lập mà. Triệu Duy biến sắc, nghiêm mặt nói, diệp huyền huynh đệ, đại ca là đại ca, ta là ta, ngươi không thể đánh đồng hai người chúng ta được, đại ca hắn có thủ đoạn. Nhưng phong cách làm việc của hắn thì ta không đồng ý chút nào. Triệu Duy tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Nhưng Diệp Huyền có thể nhìn ra được, thần thái và ngữ khí của Triệu Duy này không giống đang nói dối. Bát Phương tử tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Triệu Duy vội nói. Diệp Huyền huynh đệ, ngươi gọi như vậy thì quá khách khí rồi. Ta và ngươi đều ở huyền linh học viện. Chính là sư huynh đệ rồi. Ngươi cứ gọi ta là Triệu Duy sư huynh là được. Nếu như không muốn thì gọi thẳng tên ta là Triệu Duy cũng không sao hết. Nói tới đây thì Triệu Duy dừng một chút mới tiếp lời. Kỳ thật dân này ta tới đây chính là vì nhìn thấy hộ thể thân thông của Diệp Huyền huynh đệ ngợi biểu hiện ở đài khiêu chiến, khiến cho ta cảm thấy vô cùng kính nể, cho nên ta có một chuyện muốn cầu. Chuyện thế nào? Diệp Huyền nhìn thấy Triệu Duy tuy thân là vương tử, nhưng lại nhò nhã lễ độ, chẳng những không có vẻ ngạo nghễ của mấy người học viên như Viên Sơn và Đồng Hồng, mà trái lại vô cùng tao nhã. Không khỏi cảm thán huyền linh học viện này đúng là loại người nào cũng có. Diệp huyền huynh đệ, là thế này, tại hạ đã vào học viện ba năm nay rồi, tại hạ năm nay vừa 17, trước đó không lâu vừa mới đột phá võ sư tam trọng, dựa theo đạo lý mà nói thì có thể tốt nghiệp sớm rồi. Chỉ có điều, thân thế của ta là vương tử của vương quốc, căn cứ theo yêu cầu của phụ vương ta thì bất kỳ vương tử nào đều phải lấy được vị trí thứ nhất trên phong vân bảng thì mới có thể tốt nghiệp được. Nhưng với tu vi của ta, muốn lấy được vị trí thứ nhất thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất chính là tiếp tục tu luyện, để thăng cảnh giới lên tới Tam Trọng Bình Phong, hơn nữa còn phải tu luyện công pháp vương tộc lên tới Cực Hạn. Đương nhiên có thể đạt được vị trí thứ nhất, cách thứ hai chính là đề thăng võ hồn của ta lên tới nhị Tinh. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 271, Cấm Địa Vương Thất. Nói tới đây, Triệu Duy cười khổ một cái. Phương pháp đầu tiên tuy rằng đơn giản, nhưng lại tốn thời gian khá lâu, còn phương pháp thứ hai thì độ khó cũng cực cao. Võ hồn của ta chính là một con lôi quang điêu muốn tìm được huyền thú phù hợp vô cùng khó. trước đây không lâu, tại hạ trong lúc ra ngoài lịch luyện đã gặp được một con huyền thú thiểm điện điêu, chỉ là nó ở trong một động quật toàn phong lôi chi địa, vô cùng nguy hiểm. triệu duy này nói tới đây thì nhìn diệp huyền một cái, diệp huyền cũng hiểu được đại khái ý tứ của triệu duy này. diệp huyền huynh đệ, bên trong phong lôi chi địa này, khắp nơi đều là phong nhận và lôi quang vần vũ, võ sư bình thường căn bản rất khó tiến vào, nhưng ta xem hộ thể thần thông của diệp huyền, có lẽ sẽ có đi vào được cho nên mới tới đây xin Diệp Huyền huynh đệ giúp đỡ. Nói tới đây, Triệu Duy nhìn Diệp Huyền đầy vẻ mong chờ. Diệp Huyền nhìn Triệu Duy, nhíu mày, "Triệu huynh, ngươi thân là vương tử, lấy thân phận của ngươi, muốn tìm mấy vị cao thủ cũng không khó, không nói tới địa võ sư, dù cho là thiên võ sư cũng có thể tìm được một bó lớn, cần gì phải tìm một võ sư nho nhỏ như ta làm gì? Huống hồ gì, bản thân huyền thú bình thường đều ở trong yếu địa, nơi ở của bọn chúng nhất định có rất nhiều yêu thú tồn tại, bằng vào ta và ngươi, sợ là khó mà làm được." Triệu Duy cười đầy bất đắc dĩ, "Diệp Huyền huynh đệ, vậy là ngươi không biết rồi, phụ vương ta vì bồi dưỡng chúng ta, đều thiết lập yêu cầu đối với vương tử chúng ta, khi ở trong học viện, không thể lợi dụng thân phận vương tử để chiêu nạp cao thủ, càng không thể điều động cường giả trong nội cung, cho nên ta tuy là vương tử, nhưng ngoại trừ tìm những học viên khác thì căn bản không còn cách nào khác. Về phần những yêu thú kia, Diệp Huyền huynh đệ không cần lo lắng, nơi ta lịch lãm chính là trong cấm địa của vương thất, yêu thú bên trong rất ít, nhưng huyền thú thì lại rất nhiều." hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị nhiều yêu thú vây khốn. Triệu Duy mỉm cười đầy tự tin, huyền thú rất nhiều, yêu thú lại ít. Diệp Huyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc cũng biết rõ, nơi mà Triệu Duy nói chắc là nơi vương thất chuyên môn dùng để nuôi nhốt huyền thú. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, một vài thế lực lớn vì để cho đệ tử môn hạ dễ dàng tìm được võ hồn hoặc để thăng võ hồn hơn, đều nuôi nhốt một ít huyền thú, chuyên môn để cho đệ tử của mình tiến hành săn bắt. Cái gọi là cấm địa phương thất chắc cũng là nơi như vậy. Triệu Duy mỉm cười, Diệp Huyền huynh đệ, ta xem ngươi cũng đã đột phá huyền võ cảnh rồi, ta mời ngươi giúp đỡ đương nhiên sẽ không để ngươi làm không công, chỉ cần ngươi giúp ta cùng nhau tiến vào nơi đó thì mặc kệ cuối cùng tại hạ có thể bắt được huyền thú hay không, đều sẽ trả đủ thú lao cho Diệp Huyền huynh đệ, nếu như Diệp Huyền gặp được huyền thú thích hợp với võ hồn của mình ở trong đó thì tại hạ cũng có thể làm chủ, để Diệp Huyền huynh đệ bắt nó. Lời vừa dứt thì Triệu Duy liền lấy ra một cái hộp gỗ từ trong chữ vật giới chỉ, mở ra xem xét thì bên trong cư nhiên là từng viên huyền thạch. Lần này là 50 viên huyền thạch hạ phẩm, sau khi chuyện này thành công thì Tại hạ sẽ đưa thêm 50 viên huyền thạch hạ phẩm tới nữa, đương nhiên. Triệu Duy cười tiêu sái, nếu như Diệp Huyền huynh cố kỵ điều gì, hoặc là có chuyện gì khác quan trọng, không muốn giúp Tại hạ thì cũng không sao, 50 viên huyền thạch hạ phẩm này xem như Tại hạ kết giao bằng hữu cùng Diệp Huyền huynh đệ, kính xin Diệp Huyền huynh đệ chờ có chối từ. Triệu Duy nói xong liền đẩy 50 viên huyền thạch hạ phẩm tới trước mặt Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười thành khẩn, như thế khiến cho Diệp Huyền có chút động dung. Nói thật, Huyền thạch hạ phẩm đối với kiếp trước của Diệp Huyền mà nói thì không là gì cả, nhưng ở kiếp này thì cũng coi như là chân bảo hiếm có. Giá trị của một viên huyền thạch hạ phẩm nói cao không cao, nói thấp không thấp, dựa theo giá thị trường thì giá trị gần một vạn huyền tệ, 50 viên chính là 50 vạn huyền tệ. Nhưng quan trọng nhất chính là ở trong lưu văn quốc này, huyền mạch rất ít hỏi, cho nên số lượng huyền thạch cũng không cao, huyền thạch bình thường căn bản đều bị những thế lực lớn lũng đoạn, căn bản chính là có tiền cũng không thể nào mua được. Cố tình huyền thạch vô cùng quan trọng đối với võ giả, luyện dược sư và cả luyện hồn sư, cho nên Triệu Duy đột nhiên dâng lên 50 viên huyền thạch hạ phẩm, thật sự là chân quý hơn rất nhiều so với tặng 50 vạn huyền tệ. Đối mặt với 50 viên huyền thạch hạ phẩm này, Diệp huyền cũng có chút động tâm, không biết Triệu Huynh tính toán khi nào thì xuất phát. Đại khái là một tháng nữa, thời gian còn lại, chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Đương nhiên, ngày đó, ngoại trừ ta và ngươi ra thì ta còn mang theo vào người nữa đi vào, bất quá ngươi cứ yên tâm đi. Đều là học viên của học viện chúng ta, hơn nữa ta hy vọng mặc cậy Diệp Huyền huynh đệ có đồng ý hay không, đều nên giữ kín việc này. Thần sắc của Triệu Duy rất nghiêm túc, bởi vì có câu nói vô tình nhất chính là nhà nể vương. Nếu như tin tức cả muốn để thăng võ hồn bị mấy vị vương tử khác biết rõ thì nói không chừng sẽ động tay động chân một phen, nếu vậy thì nguy to. Mà gã cũng đã suy tính rất kỹ rồi mới tới đây mời Diệp Huyền. Đầu tiên là Diệp Huyền có thể công khai đối kháng với Thái tử Minh trên đài khiêu chiến, như vậy thì không thể nào là thủ hạ của đại ca được. Tiếp theo gã liền hỏi thăm một chút, liền biết mấy người Diệp Huyền tới từ Lam Nguyệt Thành xa xôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với Vương Thành. Quan trọng nhất chính là thái độ của Vân Ngạo Tuyết Lão Sư đối với mấy người Diệp Huyền, bối cảnh của Vân Ngạo Tuyết Lão Sư tuy rằng Triệu Duy không biết rõ lắm, nhưng không thể có quan hệ gì với những vương tử khác, người mà nàng xem trọng chắc chắn cũng không thể là người của những vương tử khác được. Hơn nữa hành động của Diệp Huyền mấy ngày nay cũng khiến cho gã cảm giác được Diệp Huyền thật sự là một người ngay thẳng, cho nên sau khi gã suy nghĩ nhiều lần Rốt cuộc mới quyết định tới tìm Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền trầm ngâm không nói gì, triệu gì cũng không thúc giục. Như vậy đi, Diệp Huyền huynh đệ, nếu như ngươi tạm thời không thể quyết định được thì ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng, thì trong vòng một tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta một tiếng, thế nào? chương 272 Đột phá võ sư nhị trọng 1. Diệp Huyền đột nhiên cười khẽ. Triệu huynh, không cần lâu như vậy đâu, nếu như ngươi đã để mắt tới Diệp Huyền ta thì chuyện này ta xin đồng ý bất quá, ta phải nói trước, nếu như trong chuyện này có nơi nào không đúng như những gì ngươi đã nói thì ta sẽ rút lui bất cứ lúc nào." Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo quang mang sắc bén, trong lòng Triệu Duy thầm run lên, nhưng vẫn vui mừng nói, "Diệp Huyền huynh đệ cứ yên tâm đi, nếu như ta có lòng dạ bất chính đối với Diệp Huyền huynh đệ thì trời chu đất diệt. Chỉ là tin tức này chúng ta phải giữ kín bí mật, bằng không nếu như bị mấy người ca ca của ta biết được thì khó tránh khỏi sẽ gặp chút phiền toái." Diệp Huyền gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra Triệu Duy này chắc là thật lòng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyền và Triệu Duy lại hàn huyên thêm một vài chi tiết. "Đúng rồi, Diệp Huyền huynh đệ, hôm nay ngươi phế đi Đồng Hồng, tuy rằng ta cũng thấy rất hả dạ, nhưng ngươi cũng phải chú ý tới đại ca của ta một chút. Hắn là người thành lập Thái tử Minh, hơn nữa dựa vào Thái tử Minh này cũng chiêu mộ được không ít nhân tài, địa vị của hắn ở trong mắt của phụ vương cũng tăng lên không ít, cho nên nếu như để hắn biết ngươi công khai đánh mặt của Thái tử Minh trước mặt mọi người thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Triệu Duy nhíu mày, Diệp Huyền gật đầu. Ngại cả huynh đệ ruột thịt như Triệu Duy còn nói như vậy thì đủ để thấy được, những gì Vân Ngạo tuyết nói về vị đại vương tử này không hề sai. Theo như Triệu Duy đề nghị, nếu như Diệp Huyền có cách nào có thể tìm được người nói phải lời trước mặt đại vương tử thì có lẽ có thể cho qua được chuyện này. Nói tới đây, gã còn cười khổ một cái. Diệp Huyền huynh đệ, nếu như có thể thì ta cũng muốn đi nói phải lời giúp ngươi, chỉ là nói thật cho ngươi biết. Nếu như ta thật sự đi nói giúp cho ngươi thì không phải giúp ngươi mà còn hại ngươi nữa. Gã biết rõ. Nếu như gã thật sự đi nói vài lời giúp Diệp Huyền thì sẽ khiến cho Đại Vương Tử Triệu Phong kia cho rằng Diệp Huyền là người của Triệu Duy gã, có khi còn khiến cho gã cảm thấy Triệu Duy đang âm thầm đả kích uy nghiêm của Đại Vương Tử là gã khéo quá hóa phụ. Diệp Huyền nghe xong lời Triệu Duy nói thì chỉ khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Hắn cũng đã nhìn ra, suy nghĩ của Triệu Duy rất đơn thuần, quả thật là vì muốn tốt cho Diệp Huyền hắn. Nhưng phong cách xử sự, sự của Diệp Huyền xưa nay khác với Triệu Duy này, Diệp Huyền chỉ chú ý người không phạm ta ta không phạm người nếu người phạm ta thì trả lại gấp đôi. Hơn nữa hắn cũng biết tu hành võ đạo, trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái và trở ngại. Nếu như cứ một mực né tránh thì căn bản không thể nào tránh né hết được. Chỉ có một cước đá bay đi hết thì mới có thể thật sự an ổn. Cho nên lúc hắn đối mặt với đồng hồng mới có thể cứng rắn như vậy. Chỉ chút đánh đấm nho nhỏ căn bản không thể khiến cho bọn họ thu liễm lại được. Cũng giống như trước kia đánh tàu hạc xong thì lại tới viên sơn, đánh viên sơn xong thì lại tới đồng hồng vậy. Cho dù là đồng hồng không tới thì hai huynh đệ thành côn. Thành Vũ tự rước lấy nhục trong ngày khai giảng đầu tiên vì giành ký túc xá cũng sẽ tới. Ở trong học viện này, mỗi học viên đều tranh đoạt tài nguyên với nhau, nếu như cứ mãi nhường nhịn thì sẽ chỉ chấp tay dâng hết tài nguyên cho kẻ khác, nếu như ra tay thì sẽ đắc tội với nhiều người hơn, cho nên hắn lựa chọn khiêu chiến với Đồng Hồng ở trước mắt bao nhiêu người, để thể hiện thực lực đáng sợ và tính cách không sợ trời không sợ đất của bản thân. Còn đắc tội với đại vương tử Triệu Phong thì cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Chẳng qua nếu như cẩn thận mà nói thì mặc dù hắn phế đi Đồng Hồng ở học viện Nhưng thực tế thì hắn cũng không có thủ oán thực chất gì với Đại Vương Tử hết. Đại Vương Tử thành lập Thái Tử Minh hơn 10 năm trước. Hôm nay dù cho người quản lý là thủ hạ của gã, nhưng cũng không phải bản thân gã, cho nên nói. Mặc dù Đồng Hồng là người của Thái Tử Minh, nhưng chỉ có thể xem như thủ hạ của gã mà thôi. Nói ra thì cũng không có quan hệ trực tiếp gì với Đại Vương Tử, thậm chí có thể còn chưa từng gặp qua bản thân Đại Vương Tử Triệu Phong nữa. Cho nên Diệp Huyền cũng không để chuyện này trong lòng lắm. Sau khi trao đổi thêm một lúc với Triệu Duy. Đối phương kể vài việc bí ẩn trong học viện, sau đó lại nói thêm vài việc về đại vương tử, Triệu Duy mới cáo từ. Trước khi đi, Triệu Duy lại dặn dò không dứt, để Diệp Huyền nghĩ cách để bày tỏ thái độ với đại vương tử, nói vài lời hay ho để cho qua chuyện này. Diệp Huyền cười trừ. Triệu Huỳnh cứ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì tới việc ta đã nói với người đâu. Diệp Huyền chưa bao giờ cố ý đi khiêu khách cây sự với ai, nhưng sẽ không đi nịnh nọt bất kỳ kẻ nào, hơn nữa, hắn cũng biết rõ, chút việc còn con ấy. Đại vương tử chưa chắc đã để ở trong lòng. Nếu như đối phương thật sự muốn mượn chuyện này để chèn ép kiếm chuyện với Diệp Huyền thì như vậy có thể nói rõ lòng dạ của tên đại vương tử này đúng thật là quá mức nhỏ nhen. Là một vị vương tử, hơn nữa lại còn là một vị vương tử một lòng muốn kế thừa, chút khí lượng ấy cũng không có thì tiền đồ cũng chẳng khả quan mấy. Đương nhiên, nếu như vị đại vương tử này muốn âm thầm xử lý hắn thì Diệp Huyền tuyệt đối cũng sẽ không thỏa hiệp. Sống ở thế giới võ đạo phi tôn, mạnh được yếu thua thế này, vĩnh viễn đều không thể tránh khỏi tranh đấu. Người khác chọc hắn, hắn đương nhiên phải phản kích. Nếu như có người có muốn dựa vào địa vị để đánh mặt hắn thì hắn cũng không ngại cho đối phương một bài học nhớ đời. Con đường võ đạo này, không phải là không thể lùi bước, mà là không cần phải lùi bước. Vị triệu duy vương tử này cũng không phải loại người gian ác. Thái độ khiêm hòa, tao nhã, có thể là có liên quan tới thân phận bát vương tử của hắn. Không cao không thấp, không có ưu thế gì ở việc tranh giành vương vị. Chỉ là nếu như hắn có lòng muốn leo lên vương vị thì nhất định phải quyết đoán một chút. Tính cách của hắn hiện tại vẫn còn thiếu một chút nhuệ khí và sắc bén. Nếu như chỉ muốn thoải mái cả đời thì cần phải nội liễm, điệu thấp, dung tục hơn nữa. Với tính cách của hắn thì thuộc về loại người sẽ phát ra hào quang. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối sẽ khiến những vị vương tử khác chú ý tới. chương 273 Đột phá võ sư nhị trọng hay Ấn tượng của diệt huyền đối với triệu duy không xấu, nhưng vẫn cảm thấy gã vẫn phải thay đổi vài chỗ mới được. Ít nhất nếu như là một vị vương tử có ngạo khí, có tự tin. Muốn leo lên vương vị thì không nên khuyên mình đi xin lỗi, cho dù đối phương có là vị đại vương tử như mặt trời ban trưa trong số các vương tử. Chỉ là những thứ này là chuyện của vương thất, Diệp Huyền không muốn quan tâm tới. Vị triệu duy vương tử này cũng coi như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết, có 50 viên huyền thạch hạ phẩm này ta cũng có thể bù trí không ít thứ. Tuy rằng lần này đi tới cấm địa vương thất, nhưng vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, dù sao thực lực của ta hiện tại vẫn còn quá thấp, sơ sẩy một cái thì vạn kiếp bất phục đương nhiên cũng nên nhân cơ hội này đi tìm thử xem có huyền thú nào thích hợp với mình hay không. sở dĩ Diệp Huyền đáp ứng yêu cầu của Triệu Duy cũng là vì hắn cũng muốn để thăng võ hồn của mình lên. cấm địa vương thất có rất nhiều huyền thú, nguy hiểm lại ít, xem như là nơi tốt để để thăng võ hồn của mình. nghĩ một hồi, phát hiện mình còn một tháng để chuẩn bị, Diệp Huyền cũng không hề nóng nảy. hai ngày sau, Diệp Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút về con đường sau này mình nên đi, đồng thời cũng bày ra những thứ cần phải chuẩn bị. Diệp Huyền làm việc rất có nguyên tắc. Mỗi thời kỳ đều đặt ra mục tiêu cho riêng mình. Bây giờ đã luyện thành đệ nhất chuyển của Cửu truyền Thánh thể, Diệp Huyền liền định ra mục tiêu tiếp theo cho mình, chính là vừa nhanh chóng để thăng tu vi của bản thân mình lên, đồng thời cũng phải để thăng luôn cả võ hồn. Sự ảo diệu của Tam Sinh Võ Hồn, tới bây giờ hắn còn không quan sát ra được bao nhiêu, bởi vì kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp qua cái gì gọi là Tam Sinh Võ Hồn bao giờ. Bởi vậy cho nên kiếp này hắn muốn thông qua để thăng võ hồn của bản thân để tiến hành nghiên cứu đối với Tam Sinh Võ Hồn trong truyền thuyết. Trước khi chuẩn bị mấy thứ này, Diệp Huyền lại tới tu luyện tháp lần nữa. Sau khi đánh một trận với đồng hồng xong thì huyền khí trong cơ thể hắn lại dục dịch, thậm chí có một loại cảm giác như sắp đột phá tới nơi. Hắn biết rõ đó là do huyền khí trong cơ thể đã ngưng tụ đủ rồi, thời cơ đã tới, cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội, chuẩn bị bế quan một chuyến. Trải qua trận chiến của hắn đối với đồng hồng, hiệu quả lập tức hiện rõ ra. Bất luận là Diệp Huyền đi tới đâu, đều nganh đón những ánh mắt kính sợ. Chẳng những hắn ngay cả mấy người Trần Tinh đi vào trong tu luyện tháp này cũng không có học viên nào dám lạnh giọng lớn lối đối với bọn họ. Thậm chí còn có một vài học viên của ban cao cấp nhìn thấy mấy người Trần Tinh xong còn nhiều một chút, có phòng tu luyện trống cũng không dám lao lên giành, không dám chọc tới mấy người họ. Học viên ban cao cấp lại né tránh học viên ban đề cấp. chuyện này cũng coi như kỳ quan ở Huyền Linh Học Viện, khiến cho không ít học viên bản tán say sưa. Lần bế quan này tốn hết nửa tháng của Diệp Huyền. chờ tới lúc hắn bước ra lần nữa thì khí tức trên người đã hoàn toàn thay đổi. Huyền khí trên người tán giật, cư nhiên đã đột phá tới võ sư nhị trọng. Như vậy, Diệp Huyền cảm thấy càng thêm có lòng tin vào chuyến đi tới cấm địa của mình lần này. Sau khi xuất quan, Diệp Huyền cũng không dừng lại, đi thẳng tới hiệp hội luyện dược sư, hắn phải chuẩn bị một chút cho chuyến đi tới cấm địa sắp tới. Từ dài của hiệp hội luyện dược sư nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức vô cùng nhiệt tình, nghe Diệp Huyền nói tới gặp Hoa La Huyên trưởng lão thì lập tức dẫn Diệp Huyền tới phòng làm việc của Hoa La Huyên trưởng lão. Diệp đại sư, Hoa La Huyên đang ở bên trong phòng luyện chế. Ta đi thông báo cho ngài ấy một tiếng, xin người chờ ở đây một chút. Diệp Huyền gật đầu, ngồi xuống chờ ở phòng làm việc của Hoa La Huyền. A, đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc nhìn thấy một chương đan phương trên bàn làm việc, không khỏi tò mò cầm lên. Đây là đan phương thượng cổ đây mà. Vừa xem xét xong thì Diệp Huyền cũng phải chấn động, bởi vì đan phương này cư nhiên lại là một chương đan phương thượng cổ. Chỉ là tài liệu bên trên đã chỉnh sửa vài lần, phác họa rất nhiều. Hiền nhiên chủ nhân của đan phương này vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc về đan phương, vẫn còn đang tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Xem tài liệu thì đan phượng thượng cổ này chắc là đan dược tứ phẩm rồi. Thông thường mà nói, đan dược thượng cổ khó luyện hơn so với đan dược hiện tại. Xem ra gần đây hoa la huyên có tiến bộ rất lớn, đã có thể tiến hành thí nghiệm luyện chế đan phương thượng cổ tứ phẩm rồi. Từ bên trong đan phương này, Diệp Huyền nhìn ra hoa la huyên tiến bộ không nhỏ. Huyền thiếu, cuối cùng ngươi cũng tới đây rồi, ha ha ha. Đúng lúc này, Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng cười lớn, sau đó có một vị lão giả phong trần mệt mỏi, cả người toàn mùi thuốc vọt vào, không phải Hoa La Huyên thì còn có thể là ai? Lão cười ha ha, vô cùng nhiệt tình không khác gì lúc trước. "Tới đây, chỗ này của ta có trà thượng hạng đây, nếm thử đi." Tự mình pha một chén trà ngon, Hoa La Huyên tự mình bưng tới trước mặt Diệp Huyền. "Hoa La Huyên, vừa rồi ngươi luyện chế thất bại đúng không?" Diệp Huyền nhận lấy chén trà, liếc mắt nhìn đối phương, cười khẽ nói, "Ách." Hoa La Huyên hơi giật mình. Huyền Thiếu, sao ngươi biết được? Đan dược thành hình thì sẽ có mùi đan dược lưu lại, nhưng trên người của ngươi có mùi thuốc, nhưng không có mùi đan dược, không phải luyện chế thất bại thì là gì? Ha ha, cái này cũng không trốn thoát khỏi mũi của ngươi. Hoa La Huyền xấu hổ cười gượng. Đúng rồi, Huyền Thiếu, lần này ngươi tới đây là cần gì sao? Ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn lần trước hiệp hội luyện dược sư chúng ta đã có rồi, nếu như ngươi cần thì ta sẽ đi lấy giúp ngươi ngay." Diệp Huyền khoát tay cười. "Không cần, ngay ngày hôm đó ta đã tìm được ngũ hành chi tinh rồi." cái gì, ngay ngày hôm đó đã tìm được. Hoặc là Huyên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Ngày đó Diệp Huyền tới tìm lão, lão đi xem trong hiệp hội luyện dược sư thì không còn nữa, ngay cả trung tâm đấu giá cũng không có. Sau đó lão tới cả kho tài liệu của luyện dược sư cung đình trong hoàng cung cũng không thấy đâu. Lão thật sự không nghĩ ra, ngoại trừ những nơi này thì Diệp Huyền còn đi đâu tìm được ngũ hành chi tinh nữa. Chương 274, Trấn Linh Đan, một, Bất quá, nghĩ tới những chuyện Diệp Huyền làm ở Lam Nguyệt thành trước kia Hoa La Huyên lại không thể nói gì nữa, tiểu tử này có rất nhiều cách, chỉ là ngũ hành chi tinh mà có thể làm khó hắn thì mới là lạ. "Lần này ta tới là muốn mượn phòng luyện chế của ngươi để luyện chế một ít đan dược." Diệp Huyên cười nói, hai mắt của Hoa La Huyên sáng lên. "Huyền thiếu, ta có thể vào xem không? Lúc trước mỗi khi xem Diệp Huyên luyện chế đều có thể khiến cho lão học đu học rất nhiều điều, lần này đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Ta chỉ luyện chế một ít đan dược bình thường mà thôi, nếu như ngươi có hứng thú thì cũng được." có một số đan dược có thể còn phải nhờ ngươi giúp một tay đây. à đúng rồi. hắn đi tới bên bàn, cầm bút viết xuống một phần danh sách. những thứ này là tài liệu ta cần. nếu tiện thì ngươi chuẩn bị dùng đi. ha ha, không thành vấn đề, cứ để ta lo. hoa la huyên cao hứng bừng bừng cầm lấy tờ giấy. sau đó ngẩn ra một lúc, thất thanh nói. sao lại nhiều như vậy, huyền thiếu, ngươi chuẩn bị luyện chế cái gì vậy? ề, eh, bên dưới này hình như là tài liệu luyện khí đúng không? ừ, lát nữa ta còn muốn luyện chế vài cái trận bàn. hoa la huyên. Nhờ Hoa La Huyền chuẩn bị, tất cả tài liệu nhanh chóng được con đủ, hai người liền bước vào trong phòng luyện chế. Trong phòng luyện chế, tràn ngập mùi thuốc, trên mặt đất để rất nhiều tài liệu cùng với một đống bã thuốc, xem qua ít nhất cũng phải luyện chế mấy chục lần. Ha ha, Huyền thiếu, ngươi đừng ngại bừa bộn, mấy ngày nay thật sự là bận quá, không rảnh để sửa sang lại. Hoa La Huyền xấu hổ cười cười. Diệp Huyền sao có thể để ý những thứ này, chỉ hơi kinh ngạc nhìn bã thuốc trên mặt đất một cái liền bắt đầu luyện chế. Từng viên đan dược nhanh chóng thành hình trong tay của Diệp Huyền. Hơn nữa còn có Hoa La Huyên đứng bên cạnh hỗ trợ. Mỗi lô đan dược của Diệp Huyền đều hoàn mỹ thu quan. Lần này vì phải chuẩn bị rất nhiều đan dược cho nên Diệp Huyền và Hoa La Huyên một mực luyện chế hết ba ngày mới có thể luyện chế xong hết. Luyện chế ba ngày liền khiến cho Hoa La Huyên cũng mệt lả. Sau khi kết thúc thì trực tiếp đặt mông ngồi bạch xuống đất thở hổn hển. Nhưng ba ngày này lão cũng thu hoạch được rất nhiều. Mỗi lần Diệp Huyền luyện chế đều có thể khiến lão thu hoạch không ít đặc biệt là lần này Diệp Huyền luyện chế rất nhiều loại đan dược khiến cho lão mở rộng tầm mắt. Có rất nhiều loại đan dược mà ngay cả lão cũng không biết rõ công dụng. Ngay cả thủ pháp luyện chế của Diệp Huyền cũng khác với luyện dược sư bình thường, khiến cho Hoa La Huyên học được rất nhiều tri thức và thủ pháp. Điều khiến lão khiếp sợ nhất chính là tỷ lệ đan dược do Diệp Huyền làm ra đều cao tới mức không dám tin. Hơn nữa những đan dược luyện chế ra thấp nhất cũng là đan dược thượng phẩm, trong số đó phần lớn đều là cực phẩm. Tác suất cao tới mức này khiến cho Hoa La Huyên khiếp sợ tới mức sắp rớt trong mắt. Đúng rồi, huyền thiếu, ngươi chuẩn bị đi đâu sao? Sao ngay cả tị trướng đan, giải độc đan các loại cũng chuẩn bị hết thế này, còn vài loại đan dược, nếu như ta đoán không sai hẳn là để tăng cường kháng tính của thân thể đúng không? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ra ngoài lịch luyện hay sao? Ta phải nhắc ngươi một câu, ra ngoài lịch luyện rất nguy hiểm, nếu như cần gì thì cứ mở miệng nói với ta. Nghỉ ngơi một lát, hoa la huyên liền nghi hoặc mở miệng hỏi. Những đan dược mà diệp huyền luyện chế lần này rất kỳ quái Cũng không phải là đan dược mà võ giả bình thường dùng để tu luyện, mà là một ít đan dược chỉ khi nào đi ra ngoài lịch luyện thì mới dùng tới, cho nên lão mới mở miệng hỏi như vậy. Nếu như Diệp Huyền cần thì có để lão đi theo làm hộ vệ cũng không kêu than một câu. Ừm, um, ta muốn ra ngoài một chuyến, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Huyền cũng biết là Hoa La Huyên quan tâm tới mình, cười khẽ một tiếng, chợt nói. Hoa La Huyên, lần này cũng làm phiền ngươi ba ngày rồi, không quấy rầy nữa, ta về trước đây làm gì có, làm gì có. Hoa La Huyên cười nói. Nếu như quấy rầy kiểu này thì ta còn mong ngươi quấy rầy càng nhiều càng tốt. Có thể luyện chế cùng với Diệp Huyền, đối với lão mà nói là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Đúng rồi. Mắt thấy sắp ra khỏi cửa, Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn mớ bã thuốc trên mặt đất, chợt dừng bước. Hoa La Huyên, sao gần đây ngươi lại muốn luyện chế chấn linh đan tứ phẩm thượng cổ vậy? Sao ngươi biết? Hoa La Huyên kinh hãi toàn thân run lên một cái, đột nhiên nhớ tới tạo nghệ trên phương diện luyện dược học của Diệp Huyền không khỏi cười khổ. ngươi nhìn thấy đan phương trên bàn làm việc của ta đúng không? mấy tháng gần đây đúng là ta đang luyện chế chấn linh đan này. bất quá luyện chế chấn linh đan này đúng là quá mức phức tạp. hơn nữa đan phương mà ta có cũng không hoàn chỉnh, cho nên vẫn luôn không thể luyện chế thành công. nói tới đây, trên mặt Hoa La Huyền bất giác lộ ra vẻ lo lắng. có thể thấy được chấn linh đan này tương đối quan trọng đối với lão. a, không đúng. đột nhiên, lão nhướng mày. thứ ta đặt trên bàn làm việc chỉ là một phần của Trấn linh đan mà thôi. tài liệu trong đó cũng không ghi đủ hơn nữa còn không có tên đan dược, sao ngươi biết được? Diệp Huyền mỉm cười, đan phương này của ngươi vừa xem liền biết là đan phương thượng cổ, trong đó dùng cuồng bạo linh quả làm thuốc chính, thiên kim thảo và tử mạn đà là làm thuốc dẫn, có ba loại tài liệu chủ này thì đó nhất định là chấn linh đan rồi. Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi biết được đan phương của chấn linh đan hay sao? Hoa La Huyền đột nhiên nhào tới trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng kích động. Công hiệu của chấn linh đan chỉ là dùng để áp chế huyền lực đặc biệt trong cơ thể. Bao gồm cả võ hồn chi lực cũng có thể áp chế được, nói chung, chỉ có những cường giả tu luyện sai đường, hoặc là những người trong cơ thể bị dị lực xâm nhập mới có thể dùng tới, ngươi cần chấn linh đan này để làm gì? Huyền thiếu, chuyện này ngươi đừng quản. Hoa la huyên cười khổ một cái, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là không thể nào nói cho ngươi được. Diệp huyền cũng không so đo, vừa đi vừa nói. Đan phương của ngươi cơ bản là đúng, chỉ có điều mấy vị thuốc cuối có chút không đúng lắm, có thể đổi thành chỉ kỳ thảo, tâm dương thủy. Phật thủy tử phủ dịch, hơn nữa luyện chế Trấn Linh đan cần phải nắm chắc điều khiển hỏa hậu, phải làm được tâm lặng như nước, vô vi nhi động, sau cùng, dược tính của Trấn Linh đan rất dễ bị phát tán, sau khi luyện chế thành công xong thì phải để vào bên trong hộp gỗ làm bằng gỗ đàn đỏ, mới có thể bảo trì được dược liệu không bị phát tán ra ngoài. Chương 275, Trấn Linh đan 2. Sau khi nói xong chữ cuối cùng thì Diệp Huyền đã biến mất ở đầu cầu thang. Hoa Lá huyên ngây người đứng ở đó, trong miệng thì thào, Chỉ kỳ Thảo, Tâm Dương Thủy" Phật thủy tử phủ dịch, hóa ra là thế, đan phương mà hiệp hội luyện dược sư cung đình chúng ta vất vả nghiên cứu mấy tháng, đều không thể nghiên cứu ra được cứ thế là hoàn thành rồi sao? Đúng rồi, Huyền thiếu, Huyền thiếu. Hồi lâu sau, khi Hoa La Huyên tỉnh thần lại, vội vàng lao xuống thang lầu thì không còn thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu. Thôi đi vậy. Hoa La Huyên lắc đầu trở về phòng luyện chế của mình, miệng lẩm bẩm, đan phương mà Huyền thiếu nói nhất định là thật, nếu như tạ thật sự luyện chế ra được chấn Linh đan này chẳng phải có thể chữa khỏi bệnh cho vị kia rồi sao? Hoa La Huyên đột nhiên trở nên kích động. Chuyện này tạm thời phải giữ bí mật, chờ ta luyện chế ra được đan dược rồi xem công hiệu xong lại tính tiếp, nếu như được ban thưởng gì thì đưa cho Huyền thiếu. Trong lòng quyết định, Hoa La Huyên vội vàng phân phó cho người chuẩn bị tài liệu, lão phải bắt đầu thí nghiệm luyện chế chấn Linh đan mới được. Mặc dù đã biết đan phương cùng với những điểm cần lưu ý, nhưng Hoa La Huyên biết rõ, Trấn Linh đan là đan dược tứ phẩm thượng cổ, lấy tu vi của lão muốn luyện chế nó thì độ khó khăn vẫn rất cao, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà luyện ra được. Nhưng chỉ cần có thể cố gắng nghiên cứu luyện chế thử thì tốn ít thời gian nhất định có thể luyện chế ra được vì vậy sau khi lấy đủ tài liệu xong thì hoa la huyên lại tiếp tục bế quan lâm vào luyện chế trên đường lớn phồn hoa Tất nập Diệp huyền đi trong đám người đông đúc hôm nay đã chuẩn bị xong đan dược rồi tiếp theo nên chuẩn bị trận pháp nhất định phải luyện chế thập phương thủ hồn trận này ra ngoài lịch luyện nhất định phải chuẩn bị một vài thứ để kế bên người lấy cấp bậc của Diệp huyền hiện tại thì thực lực có thể phát huy ra được cũng chỉ có hạn nên chỉ có thể ra tay ở những phương diện khác Đặc biệt là mục đích chuyến đi này là vì để bắt huyền thú, trước đó Diệp Huyền trợ giúp Khô Trần trưởng lão luyện chế ra thập phương thủ hồn trận, thứ này rất có ích khi bắt huyền thú. Hơn nữa trên người Diệp Huyền vẫn còn tài liệu dư lại của thập phương thủ hồn trận, cho nên hắn ưu tiên xếp việc luyện chế trận pháp này lên đầu. Luyện chế trận pháp này cần khá nhiều tài liệu, xem ra còn phải đi làm phiền Khô Trần trưởng lão một lần nữa rồi. Luyện chế trận pháp có yêu cầu rất cao đối với chẳng địa và tài liệu, trận pháp đại sư mà Diệp Huyền quen biết, ở vương thành này chỉ có một mình Khô Trần trưởng lão. Cho nên hắn chuẩn bị tới hồn sư thác mượn phòng luyện chế của Khô Trần Trưởng lão một phen. Lấy quan hệ của hắn và Khô Trần Trưởng lão thì chắc sẽ không phải vấn đề gì lớn lao. Ẻ, đang đi tới, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày một cái, hắn xoay người lại, ánh mắt như sấm sét, đột nhiên bắn về phía nóc nhà ở chỗ xa. Bá, một bóng người màu đen nhô ra nửa cái đầu cũng cảm giác được ánh mắt của Diệp Huyền bắn tới, cho nên lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Tuy nhiên có người theo dõi ta. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, Người lúc nãy có cảm giác vô cùng nhạy bén, đi ra khỏi hiệp hội luyện dược sư không bao lâu thì Diệp Huyền liền cảm nhận được khí tức như có như không của đối phương, chỉ là luôn không dò ra chỗ. Đợi tới khi hắn tìm được chỗ ẩn nấp của đối phương thì đối phương cũng cảm giác được Diệp Huyền cho nên lập tức ẩn nấp không thấy đâu. Công phu ẩn nấp cỡ này cũng không phải võ giả bình thường có thể làm được, khiến cho Diệp Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ là người của Đại Vương Tử? Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Đại Vương Tử. Ở trong Vương Thành này, người hắn từng đắc tội cũng không nhiều. Tính ra thì chỉ có hương mính quận chúa và mấy người trong học viện mà thôi. Nhưng có thể phái ra thám tử cỡ này thì chỉ lắc đác không bao nhiêu. Đại vương tử là người có khả năng cao nhất, đương nhiên những người khác cũng có chút khả năng. Hừ, ta muốn xem, rốt cuộc là ai theo dõi ta. Diệp Huyền cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Loại cảm giác bị người ta theo dõi thế này vô cùng khó chịu. Tiếp theo, Diệp Huyền liền lặng lẽ phóng thích hồn lực của mình ra, Huyền thức tạo thành một cái lưới lớn, bố trí quanh thân chỉ cần người lúc nãy xuất hiện thêm lần nữa thì Diệp Huyền tuyệt đối có thể nắm chắc tìm ra kẻ đó mà không kinh động tới đối phương. Chỉ là khiến Diệp Huyền nghi hoặc chính là cái tiếp người theo dõi hắn một mực không xuất hiện nữa. Công phu ẩn nấp tuyệt đỉnh, mỗi lần bị phát hiện thì lập tức yên lặng lùi ra xa, không hề dây dưa. Người này không đơn giản. Đáng tiếc, người tốt nhất là vĩnh viễn đừng nên xuất hiện. Nếu không, bị ta bắt được thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Mặc dù đối phương xuất hiện khiến cho Diệp Huyền thất thần một chút, nhưng hắn cũng không để ý gì nhiều. Sau khi phát hiện đối phương không quay lại thì hắn thoải mái ung dung đi tới hồn sư tháp. Nơi này là vương thành chứ không phải nơi thôn nhỏ xa xôi. Bất luận kẻ nào muốn làm gì hắn thì tạm thời cũng chỉ có thể theo dõi mà thôi. Không thể ra tay ngay trên đường cái được. Lại nói, kiếp trước có dạng ám sát gì mà Diệp Huyền chưa từng thấy qua, lúc nãy người nọ cũng chỉ theo dõi mà thôi, cho nên mới không thể phát hiện sớm. Nếu như lộ ra sát ý thì sợ là đã sớm bị hắn phát giác rồi. Đối với điểm này, Diệp Huyền vẫn rất có lòng tin. Tiến vào hồn sư tháp Diệp Huyền cũng không tìm thạch nghiên mà đi thẳng tới khu hoạt động của trường lão. Xin dừng bước, nơi này là khu hoạt động của trường lão. Hai hộ vệ đứng giữ ở nơi này không phải người lần trước, chắc là do khác phiên gác. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới thì lập tức lạnh giọng quát. Ta tới tìm khô trần trưởng lão. Tìm khô trần trưởng lão. Hai gã hộ vệ lại càng lấy làm giật mình, thanh âm lập tức trở nên nhu hòa hơn. Người có hẹn trước hay không? Không có. Diệp Huyền lắc đầu. Người, cái gì? Không có. Không có hẹn trước mà ngươi tới đây làm cái gì? Hai hộ vệ lập tức lộ ra vẻ bực dọc, người này tới gây dối đúng không, vừa rồi dọa cho bọn họ sợ hết hồn, thiếu chút nữa còn tưởng là nhân vật quan trọng gì rồi. Đây không phải là Diệp Đại Sư sao? Đúng lúc này, bên trong khu hoạt động truyền tới một đạo thanh âm kinh hỉ, chỉ thấy một trung niên nam từ bộ dạng như tùy tùng bước vội ra từ bên trong, vẻ mặt hương phấn, vô cùng nhiệt tình. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 276, cô Trần Khiếp Sợ, 1. Đi đi, mau tránh ra. Vị này chính là Diệp đại sư. Tùy Tùng quay sang lạnh giọng quát hai gã hộ vệ một tiếng, dẫn Diệp Huyền đi vào trong khu hoạt động, khiến hai gã hộ vệ kia kinh hồn táng đảm nhìn Diệp Huyền. Người này là ai vậy, có thể khiến cho tổng quản Tùy Tùng của Khô Trần trưởng lão nhiệt tình như vậy? Nhớ tới ngữ khí của mình lúc nãy, hai người bị dọa đổ một thân mồ hôi. Tại Hạ Trung Chí Văn, không biết lần này Diệp đại sư tới đây có chuyện gì. Vị tổng quản Tùy Tùng này nhiệt tình thăm hỏi, lần trước gã nhìn thấy Diệp Huyền trợ giúp Trần trưởng lão luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận, Gã cũng tận mắt nhìn thấy Khô Trần Trường Lão nhiệt tình với Diệp Huyền ra sao, cho nên lần này Gã cũng có ý sao hảo với Diệp Huyền. Bất quá nghe nói Diệp Huyền là muốn tới đây mượn phòng luyện chế trận pháp của Khô Trần Trường Lão thì Tổng Quản Tùy Tùng Nọ lập tức nhíu mày. Diệp Đại sư, thật đúng là không khéo. Lần trước sau khi ngươi rời khỏi thì Khô Trần Trường Lão liền trực tiếp bế quan, tới bây giờ vẫn còn chưa xuất quan. Chuyện mượn phòng luyện chế này, đám thủ hạ như chúng ta không thể làm gì được. Suy như vậy, Diệp Huyền nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ phải trở lại học viện luyện chế hay sao? Huyền Linh học viện thân là học viện lớn nhất của Lưu Vân Quốc, bên trong đủ ngành nghề học, từ luyện dược học, luyện hồn học, trận pháp học, cái gì cũng có hết, cho nên phòng luyện chế trận pháp đương nhiên cũng có. Chỉ là phòng luyện chế trận pháp trong học viện bình thường đều là loại căn bản nhất, dùng chúng rất không tiện. Đúng rồi! Đúng lúc này, Tổng Quản Tùy Tùng đột nhiên vỗ đầu một cái. Diệp tại sự, phòng luyện chế chính của khô Trần trưởng Lão thì tại hạ không làm chủ được bất quá ta nhớ là khô trần trưởng lão vẫn còn một phòng luyện chế phụ nếu như đại sư không ngại thì ta có thể làm chủ cho đại sư ngươi dùng nó vậy thì làm phiền ngươi ôi chào, sao lại nói vậy Chí văn có thể công hiến sức lực cho diệp đại sư chính là vinh hạnh của tại hạ vị tổng quản tùy tùng này nhanh chóng dẫn diệp huyền đi tới một phòng luyện chế nơi này chính là phòng luyện chế phụ của khô trần trưởng lão diệp đại sư cứ luyện chế ở nơi này đi cần gì thì cứ nói với ta một tiếng sau khi giới thiệu một phen thì vị tổng quản tùy tùng này lập tức lui xuống Sau khi cẩn thận kiểm tra khắp phòng luyện chế này một phen, không thể không nói, phòng luyện chế này kém hơn phòng luyện chế chính của khu Trần trưởng lão lúc trước rất nhiều, thiết bị bên trong cũng có chênh lệch một chút, còn nữa, trận pháp phụ trợ ở trong này cũng rất tệ, chẳng những không có huyền thạch, mà ngay cả trận văn cũng đã bị cháy hỏng rồi. Một số dụng cụ cũng bị hư hao ít nhiều. May mắn chính là tài liệu luyện chế trận pháp cơ bản đều có đầy đủ. Thôi vậy, trước tiên sửa chữa mấy thứ trong này lại một chút trước đã. Diệp Huyền cũng không ngẩng tốn cả một ngày trời để sửa hết những dụng cụ thiết bị mình cần dùng. Tiếp theo, Diệp Huyền lại tốn 5 ngày mới có thể luyện chế được trận bàn mà mình cần. Giống như tập phương thủ hồn trận này vậy, nó chính là trận pháp thượng cổ tam phẩm. Trận văn sư tam phẩm bình thường chỉ cần chừng nửa ngày là có thể luyện chế thành công. Chỉ là hồn lực của Diệp Huyền bây giờ mới chỉ là nhị giai đỉnh phong, cần thông qua dụng cụ gia trì tăng cường mới có thể luyện chế, cho nên cũng tốn thời gian hơn một chút. Hơn nữa trong quá trình luyện chế, Diệp Huyền còn muốn tiến hành cải tạo tập phương thủ hồn trận này một phen thành ra cũng tốn chút thời gian. đợi tới khi Diệp Huyền trở lại học viện thì chỉ còn cách mấy ngày với thời gian mà Triệu Duy định ra. Diệp Huyền lại thu thập một phen, điều thức hai ngày, đợi tới ngày thứ ba, Triệu Duy rốt cuộc cũng tới đình viện của Diệp Huyền. Diệp Huyền huynh đệ, sáng sớm ba ngày sau thì tập hợp ở Thạch Lâm bên ngoài thành, không gặp không về. Triệu Duy tới rồi chỉ nói một câu như vậy xong liền rời đi. gã định ra thời gian như vậy hiển nhiên là vì sợ để lộ tin tức, hơn nữa để cho mọi người tự đi ra khỏi thành tập hợp. Diệp Huyền cũng không để ý chỉ gật đầu đồng ý. mà lúc này trong phòng tu luyện của hồn sư tháp, khô trần trưởng lão vẻ mặt sáng khoái, tinh thần sáng láng đi ra. khổ tu ba tháng, rốt cuộc hồn lực của ta cũng đạt tới tam giai đỉnh phong. dựa theo xu thế này, không tới vài ngày, hồn lực của ta có thể đột phá tới tứ giai, trở thành một trong số các vị luyện hồn sư tứ phẩm hiếm có ở lưu vân quốc này rồi. ha ha ha. sau khi luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận xong, thì khô trần trưởng lão liền một mực đắm chìm trong tu luyện hồn lực. quả nhiên, có trận pháp thượng cổ này giúp đỡ. Hồn lực vốn đứng yên của lão rốt cuộc lại để thăng lần nữa. Trải qua ba tháng bế quan khổ tu, hồn lực của lão cách tứ giai chỉ còn một chút nhỏ xíu siêu nữa mà thôi. Thời khắc mấu chốt, khô trần trưởng lão cố ý ngừng việc bế quan. Trùng kích luyện hồn sư tứ phẩm đối với lão mà nói là chuyện vô cùng quan trọng, cho nên lão quyết định phải chuẩn bị nhiều một chút. Đợi nghỉ ngơi khôi phục vài ngày xong thì lại bế quan lần nữa, toàn lực trùng kích. Lưu Vân Quốc hiện tại số lượng luyện hồn sư tứ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mỗi một mình hội trưởng của hồn sư tháp một khi lão đột phá tới tứ phẩm thì sẽ trở thành vị luyện hồn sư tứ phẩm thứ hai trong mấy chục năm nay của Lưu Văn Quốc sẽ khiến cả nước bành động cho nên sau khi xuất quan xong thì khô Trần trưởng lão cười tùng tìm thần thái sáng láng khỏi bàn trước khi bế quan lần nữa thì ta phải chuẩn bị vài thứ mới được Khô Trần trưởng lão suy nghĩ đi vào trong phòng luyện chế phụ của mình vừa đi vào một cái thì lão liền trợn mắt há mồm nơi nghỉ ngơi trong khu hoạt động của trưởng lão tùy tùng của các đại trưởng lão mỗi khi rảnh rỗi đều tới nơi này nghỉ ngơi ha ha trung tổng quản Ngày hôm qua ta vừa mới tìm được một ít trà ngon, không bằng chúng ta cùng nếm thử đi." Một gã tùy tùng quay sang định nọt mấy người Trung Chí Văn. "Ha ha, được." Trung Chí Văn bỉm cười bước tới, cùng mọi người nếm thử. Thân là tùy tùng của các trưởng lão, địa vị của bọn họ cũng có phân biệt, đặc biệt là địa vị của các trưởng lão không giống nhau thì địa vị của tùy tùng cũng sẽ khác nhau. Chương 277, Cô Trần khiếp sợ hai. Trung Chí Văn thân là tổng quản tùy tùng của Khô Trần trưởng lão, trong số những người ở đây Đương nhiên là chói mắt nhất, cũng là người khiến người khác ghen tị nhiều nhất. Chung tổng quản, lần đó ta nhìn thấy ngươi tiếp đãi một vị thiếu niên, không biết người nọ là ai vậy? Trước kia hình như tại hạ chưa từng gặp qua, hơn nữa ta thấy hình như ngươi dẫn hắn vào trong phòng luyện chế phụ của Khô Trần Trưởng lão, chẳng lẽ là đệ tử mà Khô Trần Trưởng lão vừa thu nhận? Có một tiện tùy tùng đảo tròng mắt, nhào qua hỏi thăm. Bọn họ ở trong khu nghỉ ngơi của Trưởng lão, không có việc gì làm, suốt ngày chỉ toàn nghe ngóng tin tức với tán phét về về chuyện trong hồn sư tháp mà thôi. Những tùy tùng của các trưởng lão khác đều vành tay lên cẩn thận chờ nghe. Trung trí văn liếc nhìn bọn họ một cái, cười nhạt nói. hắn là một vị đại sư của hồn sư tháp chúng ta, chỉ là rất ít khi tới hồn sư tháp, cho nên các ngươi chưa từng gặp qua. Về phần rốt của khắn là ai thì các ngươi cũng không cần dò hỏi làm gì, nói thật là ta cũng không biết rõ lắm. Hứ, bởi đặt ra vẻ, ngươi mà không biết mới lạ. Không ít tùy tùng thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt như cũ. Đúng lúc này, phanh. Cửa chính của phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Khô Trần trưởng lão mặt mũi nghiêm túc bước nhanh vào. Tất cả tùy tùng ở đây đều vội vàng đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Khô Trần trưởng lão thân là một trong số những đại trưởng lão cao cấp nhất của Hồn Sư Tháp, đây là lần đầu tiên lão xông thẳng vào phòng nghỉ của những tùy tùng như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Không khí căng thẳng, ánh mắt của Khô Trần trưởng lão nháy mắt liền rơi vào trên người Trung Trí Văn. "Trung Trí Văn, ta hỏi ngươi, vài ngày trước có ai đi vào phòng luyện chế phụ của ta?" Ngư khí của Khô Trần Trưởng lão vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như lôi điện, hung hăng nhìn chằm chằm vào Trung Trí Văn, giống như quan quân đang nhìn phạm nhân. Thanh âm sắc bén nghiêm túc như vậy khiến cho hai chân Trung Chí Văn run lập cập. "Khô Trần Trưởng lão, vài ngày trước Diệp Đại sư tới đây, nói muốn hỏi mượn phòng luyện chế của ngươi, tại hạ không dám cho mượn phòng luyện chế chính, liền bạo gan làm chủ, cho hắn mượn phòng luyện chế phụ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?" Trung Chí Văn nơm nớp lo sợ, cẩn cẩn rực rực trả lời, cơ hồ sắp khóc tới nơi. "Diệp Đại sư" Cô Trần Trưởng Lão nhướng mày, chính là Diệp Huyền Đại Sư. Cái gì, là hắn sao? Cô Trần Trưởng Lão khép sợ mở miệng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Lúc trước sau khi Lão bước vào phòng luyện chế phụ xong thì lập tức sợ ngây người. Phòng luyện chế phụ này thật ra cũng không phải nơi luyện chế thật sự của Lão, mà là nơi Lão đặt mấy trận bàn luyện chế thất bại cùng với dụng cụ bị hư. Nhưng vừa rồi khi bước vào, Lão lại kinh ngạc phát hiện, những thứ trước kia Lão luyện chế thất bại thậm chí ngay cả dụng cụ luyện chế bị hư hỏng cư nhiên đều khôi phục, cho nên lập tức khiến lão giật mình ngây người. Những dụng cụ ở nơi này liên quan tới đủ các phương diện, cho dù lấy tạo nghệ luyện hồn sư tam phẩm của lão cũng không dám nói là có thể sửa được hết, cho nên mới để ở chỗ đó. Nhưng hôm nay tất cả đều được sửa xong hết, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có một vị luyện hồn đại sư có tạo nghệ trận pháp và luyện hồn còn cao hơn cả lão, đi vào phòng luyện chế phụ của lão, cho nên lão mới vội vã muốn biết người nọ là ai, nhưng lại không ngờ người nọ cư nhiên lại là Diệp Huyền. Phản ứng đầu tiên trong đầu của lão chính là khiếp sợ và không dám tin. Sau này nhớ lại cảnh tượng khi Diệp Huyền nhắc nhở hắn lúc luyện chế thập phương thủ hồn trận thì trong lòng bất giác liền sinh ra cảm giác tin tưởng. Giống như nếu như người đó chính là Diệp Huyền thì việc sửa hết những trận văn thất bại cùng với dụng cụ hư hỏng của lão hình như cũng không có gì lạ. Cảm giác này lại càng khiến lão khiếp sợ hơn nữa. Phải biết rằng Diệp Huyền chỉ mới là một thiếu niên 15 tuổi, là một luyện hồn sư nhất phẩm vừa mới đăng ký mà thôi. Cô nén rung động trong lòng, Khô Trần trưởng lão trầm giọng nói: "Đúng rồi, hắn còn nói gì nữa không?" "Không có." "Khô Trần trưởng lão, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn làm hư thứ gì đó của trưởng lão ngày sau?" Vẻ sợ hãi trên mặt trung Trí Văn càng sâu, đầu óc loạn cào cào, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Khô Trần trưởng lão, ta nghe hắn nói tới học viện gì đó." "Học viện?" Trong lòng Khô Trần trưởng lão thì thào, đột nhiên mắt sáng ngời. Diệp Huyền tiểu hữu tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ là người của Huyền Linh học viện? Đúng rồi, 15 tuổi thì chính là tuổi nhập học ở Huyền Linh Học Viện mà. Nghĩ vậy trong lòng khô trần trưởng lão liền vô cùng kích động, cho tới nay, lão vẫn luôn không biết lai lịch của Diệp Huyền. Hôm nay rốt cuộc cũng biết được một chút tin tức, còn Trung Trí Văn thì cũng đứng một bên khóc không xa nước mắt. Nếu như thật sự là Diệp Huyền làm hư bảo bối gì đó của khô trần trưởng lão thì chức tổng quản tùy tung này của gã xem như đi tông, thậm chí còn có thể bị khô trần trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc nữa. Lúc này trong lòng gã không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao mình lại cho Diệp Huyền vào làm gì không biết. Không giống với Trung Chí Văn đang sợ hãi run rẩy, mấy tên tùy tùng đứng bên cạnh gã thì cả đám đều cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn qua Trung Chí Văn với vẻ hà hê. Trung Chí Văn thân ở địa vị cao, những tùy tùng khác như bọn họ trước kia đã vô cùng trướng mắt. Bây giờ nhìn thấy đối phương làm sai chuyện, vẻ mặt sợ hãi thì trong lòng cả đám liền hớn hở khỏi bàn. Quan trọng hơn chính là một khi gã bị Khô Trần Trưởng lão trừng phạt, sẽ để chống một chức tổng quản tùy tùng, như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội rồi. Nhất thời, tất cả Tùy Tùng đều vành tay lên nghe, muốn xem khô trần trưởng lão sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Là quát tháo một trận, giáo huấn cho một chặp hay là đuổi vào lãnh cung, từ tổng quản Tùy Tùng trở thành một tên chạy việc hay là trực tiếp đuổi khỏi hồn sư tháp, vĩnh viễn không thuê lại đây. Tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Nhưng thật không ngờ, câu nói tiếp theo của khô trần trưởng lão lại khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tốt, tốt lắm, trung trí văn người làm tốt lắm. Trên gương mặt đanh đanh của khô trần trưởng lão đột nhiên nở nụ cười tủng tìm, một bộ vui mừng hớn hở. chương 278, Thiên tài tụ tập, 1. Về đi, xét thấy biểu hiện của ngươi khiến ta rất hài lòng. Lát nữa ngươi tới chỗ hậu cần báo danh, ta sẽ để bọn họ an bài cho ngươi một vị trí chấp sự. Ngực cái gì? Những lời này của khô trần trưởng lão khiến cho Trung Chí văn nháy mắt liền ngẩn ra. Tất cả những người khác cũng trợn mắt há mồm. Chấp sự của hồn sư tháp cũng không phải những tùy tùng như bọn họ có thể đảm nhiệm. Phải biết rằng nơi này chính là tổng tháp hồn sư tháp ở Lưu Vân Quốc, một chấp sự ở đây ít nhất cũng phải là một luyện hồn sư nhất phẩm mới có thể đảm nhiệm. Còn những tùy tùng như bọn họ, dù có giỏi giang tới mới đi nữa thì cũng chỉ làm việc ở khu hoạt động của trường lão, cáo mượn oai hùng mà thôi, thực lực thật sự của tất cả cũng chỉ là luyện hồn học đồ mà thôi, dựa theo đạo lý thì căn bản không thể nào trở thành chấp sự được. Đương nhiên, nếu như là những nhân vật quan trọng như khô trần trưởng lão mở miệng thì lại khác. Sao hả, người không muốn sao? Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm, mất hồn mất vía của Trung Trí Văn, khô trần trưởng lão hỏi lại. Trung Trí Văn kích động tới mức sắp quy mọp xuống, vội nói. Đương nhiên là muốn, thuộc hạ muốn, chỉ là nếu như ta làm chấp sự thì không thể phục vụ cho trưởng lão ngài nữa. Bằng không thì ta cứ tiếp tục làm tùy tùng cho trưởng lão ngài đi vậy. Đi theo trưởng lão ngài thì thuộc hạ mới yên lòng. Tuy rằng Trung Trí Văn rất muốn làm chấp sự, nhưng gã biết rõ, tất cả những gì gã có được đều là nhờ vào khô trần trưởng lão. Điều đã vậy thì chi bằng ở lại bên cạnh khô trần trưởng lão thì hơn. Dù sao thì gã chỉ là một luyện hồn học đồ, nếu thật sự làm chấp sự thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều không phục, gây khó dễ cho gã. Như vậy thì tuy rằng địa vị cao, nhưng tình cảnh lại không tốt. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Khô trần trưởng lão ra thành tinh, sao lại không biết Trung Trí Văn đang nghĩ gì, cho nên cười ha ha. Ngươi cứ yên tâm đi, ta để ngươi làm chấp sự cũng không phải đá ngươi ra khỏi nơi này, ngược lại, ta còn muốn ngươi làm tổng quản của khu hoạt động của trường lão này nữa. Sau này nếu như Diệp Huyền Tiểu Hữu có chuyện gì tới đây thì ngươi cũng tiện tiếp đãi hắn, nhất định không được chậm trễ hắn, gặp hắn như gặp ta, nếu như hắn vẫn cần phòng luyện chế thì cứ đưa phòng luyện chế chính của ta cho hắn dùng. Đã biết chưa? Biết rõ, thuộc hạ đã biết, sự sợ hãi trong lòng Trung Trí Văn đã biến mất hết sạch, lúc này chỉ còn lại cuồng hì vô cùng vô tận mà thôi. Trời ạ, khổ trần trưởng lão cư nhiên để cho ta làm tổng quản của khu hoạt động của trưởng lão này, Trung Chí Văn ta đúng là có dịp xoay người rồi. Trước kia gã chỉ là tổng quản tùy tùng của riêng Khô Trần trưởng lão mà thôi, chính là coi như nhìn hơn những tùy tùng khác một chút, nhưng bây giờ trở thành tổng quản của khu hoạt động trưởng lão này thì chính là đứng đầu quản lý hơn 100 người. Quan trọng hơn chính là về sau ở khu hoạt động của trưởng lão này, ngoại trừ những trưởng lão thì lời gã nói chính là có uy nhất. Sau này chỉ sợ là những luyện hồn đại sư nhất phẩm nhị phẩm khác của hồn sư tháp cũng phải nịnh ngọt gã. Nghĩ tới đây, trong lòng Trung Trí Văn liền hường hực. Đây quả là mùa xuân thứ hai của đời người mà. Bất quá trung Trí Văn cũng biết rõ Sở dĩ gã có được vị trí này hoàn toàn là vì mấy ngày trước gã tiếp đãi Diệp Huyền, xem ra vị Diệp Đại sư này có địa vị rất cao trong lòng khô trần trưởng lão mà. Nghĩ vậy Trung Trí Văn Thầm quyết định, sau này Diệp Huyền tới thì mặc kệ có yêu cầu gì mình cũng phải toàn lực khiến hắn thỏa mãn mới được, xem hắn như trưởng lão của hồn sư tháp này, dốc sức làm việc cho hắn. Được rồi, cứ như vậy đi, lát nữa ngươi đi tới chỗ hậu cần đưa tin đi, có chuyện gì thì hãy tới tìm ta báo cáo. Khô trần trưởng lão phân phó xong thì xoay người rời đi. mấy ngày này. Chính là thời khắc mấu chốt để lão đột phá luyện hồn sư tứ phẩm, sau khi biết được đáp án rồi thì lão cũng không cần phải nóng vội nữa. Lão quyết định chờ mình đột phá xong thì lại tới huyền linh học viện xem xem, diệp huyền rốt cuộc có ở trong học viện đó hay không. Cô trần trưởng lão vừa đi khỏi thì chỗ nghi ngơi của khu tùy tùng liền lập tức hoành động. Chúc mừng, chúc mừng. Trung tổng quản, không không, trùng chấp sự. Sau này chúng ta đều phải nhờ vào lão nhân ra ngài rồi. Trung chấp sự, hôm nay có chuyện mừng như vậy, chi bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ mở một bàn rượu mời khách, chúc mừng trung tổng quản ngài một phen. mấy gã tùy tùng lúc này vừa hâm mộ lại ghen ghét đố kỵ, nhưng vẫn mở miệng chúc mừng, vô cùng nhiệt tình. sau này trung trí chí văn chính là người lãnh đạo trực tiếp của mấy người bọn họ, hơn nữa sau khi gã đảm nhiệm vị trí chấp sự thì cũng trở thành một nhân viên quản lý của hồn sư tháp, trở thành người mà bọn họ ngưỡng mộ. các vị khách khí rồi, ta vẫn còn có việc, xin tới chỗ hậu cần một chuyến trước đã. về phần mở tiệc tối nay thì thôi đi, hẹn hôm khác vậy. trung chí văn cất bước, chậm rãi rời khỏi nhưng trong lòng thì vui mừng hớn hở. Sở Dĩ gã cự tuyệt mở tiệc đêm nay chính là vì trong lòng gã thầm nghĩ, lỡ như Diệp Đại sư lại tới khu hoạt động mà gã không có mặt thì sao được. chuyện ở Hồn sư tháp chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Diệp Huyền đang ở học viện tự nhiên không biết gì. một hành động tùy ý của hắn mấy ngày trước cư nhiên lại mang tới hậu quả lớn như vậy. bất quá cho dù hắn có biết đi chăng nữa thì chắc là cũng cười trừ một cái mà thôi. thời gian ba ngày thoáng cái liền trôi qua. sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Huyền rửa mặt xong liền đi tới Thạch Lâm bên ngoài thành. Thạch Lâm bên ngoài Vương Thành là một vùng đồi núi chỉ toàn cự thạch, loạn thạch chất trồng chen chúc bên trong thẳng tắp chỉ lên cao chọc trời như cây cối trong rừng, cũng có nằm ngang nằm xéo, đủ loại hình thù lởm chởm, làm cho người ta có một loại cảm giác thị giác bị trùng kích. Diệp Huyền huynh đệ, người đã tới rồi. Bên trong Thạch Lâm không có bóng người, bất quá đợi Diệp Huyền vừa bước tới thì có từng đạo thân ảnh bước ra từ phía sau loạn thạch, người đứng đầu chính là Bát Vương Tử Triệu Duy, ngoại trừ gã ra thì sau lưng còn có ba người nữa, một người mặc áo xanh. Lưng đào trường kiếm, vẻ mặt cứng đờ, nhìn từ xa liền giống như một thanh bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động, mang theo cảm giác sắc bén. chương 279, Thiên Tài Tụ Tập 2 Người thứ hai thì mặc áo màu xám lưng đeo chiến đao, thanh chiến đao này cư nhiên chỉ có nửa thanh, mái tóc màu xám dựng đứng lên trời, vẻ mặt ngạo nghẽ, dáng người khôi ngô. Người thứ ba thì là một thiếu nữ mặc sao quần màu hồng phấn, đầu cài châm ngọc, trang điểm sơ qua. Đội Ngà mi phân thủy thứ cắm sau mông cong làm cho người ta có một loại cảm giác anh tư hiên ngang nhưng vẫn không kém phần dịu dàng, trên mặt mang theo vẻ thanh cao. Ba người này, khi thế trên người của mỗi người đều không yếu, theo như Diệp Huyền thấy thì người yếu nhất cũng cao hơn đồng hồng. Tới đây, tới đây, ta giới thiệu một chút. Triệu Duy mỉm cười, giới thiệu cho mọi người. Diệp Huyền huynh đệ, vị này chính là Tả Lưu, đứng hàng thứ tư trong phong vân bảng của học viện. Vị này chính là Phù Ngọc Linh, đứng hàng thứ chín trên phong vân bảng. Vị này chính là Đoạn nhận. Đứng hàng thứ 15 trên phong vân bảng. Về phân vị này, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã nghe nói. Chính là Diệp Huyền trước đây không lâu đã đánh bại đồng hồng, tạm thời đang thay thế vị trí của hắn, nhân vật phong vân của học viện trong khoảng thời gian gần đây. Triệu Duy nhiệt tình giới thiệu. Trong ba người này, biểu tình lại hoàn toàn khác nhau. Tả lưu chỉ gật đầu một cái, ánh mắt bình thản, không lộ bất kỳ vẻ gì. Phụ Ngọc Linh thì thanh ngạo nhìn Diệp Huyền một cái, rõ ràng không để ý gì tới đối phương nhiều, chỉ đưa mắt nhìn về phía bát vương tử. Còn đoạn nhận thì khinh thường khịt mũi cười. Bát vương tử, hắn chính là tên Diệp Huyền đã đánh bại đồng hồng và chiếm bài danh của đồng hồng kia đó sao? Thoạt nhìn cũng bình thường thôi mà. Triệu Duy cười nói. Đoạn nhận, vậy là người đã xem thường Diệp Huyền huynh đệ quá rồi. Mặc dù đồng hồng chỉ đứng thứ 36 trên phong vân bảng, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp vào hàng 20, cho nên thực lực thật sự của Diệp Huyền huynh đệ không phải nói chơi đâu. Thật sao? Đoạn nhận cuồng ngạo cười lớn, tuy rằng không nói gì Nhưng vẻ cao ngạo và khinh miệt trắng trợn trong mắt gã thì không cách nào che giấu được. Theo như gã thấy, bản thân đồng hồng không thể xem như cao thủ gì, cái gọi là xếp vào hàng 20 cũng chỉ là những học viên thứ hạng thấp kia suy đoán mà thôi, còn một tân sinh võ sư nhất trọng như Diệp Huyền thì có thể mạnh được tới đâu kia chứ. Cái gọi là hạng 20 trong phong vân bảng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Dù sao thì trong ấn tượng của đoạn nhận, những người muốn vào hạng 20 đổ lên của phong vân bảng thì ít nhất cũng phải là cường giả võ sư tam trọng mới được. Bốn người ở đây. Trận khiệu chiến hôm đó chỉ có mũi mình triệu duy là tận mắt chứng kiến, những người khác cũng chỉ là nghe kể lại mà thôi, cho nên đương nhiên không rõ ràng về thực lực của Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không muốn giải thích, chỉ cười nhạt một tiếng, đứng một bên. Hành động này của hắn rơi vào trong mắt của đoạn nhận lập tức liền biến thành biểu hiện của chất nhận, trong lòng lại càng khinh thường. Tân sinh đúng là tân sinh, không biết tại sao Bát vương tử lại tìm người như vậy tới làm gì nữa. Tác vị, trước mắt chúng ta có năm người, còn phải đợi một người nữa. Kính xin chờ thêm một lát. Đợi người đó tới thì lập tức xuất phát. Triệu Duy giải thích. Đoạn nhận nhíu mày nói. Bát vương tử, còn một người nữa là ai? Ngay cả tá lưu đại ca cũng tới rồi. Người nọ cư nhiên còn không tới, để cho cả đám người chúng ta đợi một mình hắn. Mặt mũi cũng lớn thật đấy. Người đang nói ta sao? Vèo. Gã vừa dứt lời thì phía xa đột nhiên có một đạo lưu quang lướt tới. Tốc độ cực nhanh. Vừa rồi còn ở bên ngoài tầm mắt. Nhưng chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho người ta có một loại cảm giác như cõi mây lướt gió. Người tới là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh biếc, để lộ bờ vai trắng nõn nà, dáng người uyển chuyển, mặt như trăng sáng, bên dưới mày liễu cong cong chính là một đôi mắt tinh trí mê người, giống như biết nói vậy. Đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn điểm nhẹ trên mấy khối đá lớn, thân thể thiếu nữ như chim én, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt mọi người. Người này vừa xuất hiện thì sắc mặt của đoạn nhận kia lập tức tái mét, tức thời ngậm miệng lại. Tiếp mặt Phù Ngọc Linh cũng hiện lên chút khó chịu, tuy rằng dung mạo của nàng diễm lệ, nhưng so với vị Mỹ nữ áo xanh thanh lệ động lòng người này thì lập tức có vẻ ảm đạm thất sắc nhiều lắm, thậm chí ngay cả tà lưu, Diệp Huyền cũng có thể nhìn thấy một tiếng ngưng trọng trong mắt của gã. Ta không tới trễ chứ? thiếu nữ bước tới gần, cười khẽ một cái, thanh tân thoát tục. Không có, không có. Triệu Duy cười nói. Tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là thanh lăng, đứng thứ hai trên phong vân bảng của học viện, chắc là mọi người cũng nghe nói qua rồi. Thanh Lăng ôm quyền. Thanh Lăng được Triệu Di sư đệ mời, đặc biệt tới đây gặp mặt các vị thiên tài của học viện một phen. Ha ha, Thanh Lăng sư tỷ khách khí rồi, ở trước mặt sư tỷ chúng ta sao có thể coi là thiên tài được. Đoạn Nhận vội vàng mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Đoạn Nhận này nhìn như cuồng ngạo kiêu căng, không ngờ cũng dẻo mồm nịnh nọt như vậy. Chỉ là gã nói bản thân gã thì không có gì, cứ lại nói chúng ta chúng tôi cái gì, trực tiếp gom hết những người ở đây bao gồm cả Diệp Huyền vào. Tạ Lưu thân là người đứng thứ tư trên phong vân bảng. Đối với người đứng thứ hai là Thanh Lăng thì vốn liền mang theo ý thức cạnh tranh. Bản thân Phù Ngọc Linh là nữ tử, đương nhiên cũng không cam lòng thua Phù Ngọc Linh. Đoạn Nhận định hót một câu liền trực tiếp khiến cho hai người kia khó chịu, lạnh mặt liếc nhìn cả một cái. Tả Lưu kia thì trực tiếp nói thẳng, "Đoạn Nhận, Thanh Lăng sư tỷ đúng là có thực lực, nhưng chúng ta cũng không phải loại tầm thường, còn không tới mức đứng trước mặt nàng liền không phải là thiên tài nữa như vậy chứ?" Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tả Lưu, trong lòng Đoạn Nhận liền lạnh toát. Nụ cười nịnh nọt trên mặt cũng trở nên gượng gạo, liền nói: "Đúng đúng, thực lực của Tả Lưu sư huynh mạnh, thiên phú lại cao, Đoạn Nhận ta vạn vạn không thể nào sánh bằng, vô cùng bội phục." Một màn này khiến cho trong lòng Diệp Huyền buồn cười, không khỏi cong môi cười khẽ. Chương 280: Thanh Huyền Sơn. Nụ cười này bị Đoạn Nhận nhìn thấy, trong lòng gã lập tức khó chịu, giống như tìm được chỗ để chút giận, liền lạnh giọng quát: "Tiểu tử, ngươi cười cái gì hả? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi ta nói không đúng sao?" chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn thiên tài hơn cả thanh lăng sư tỷ và tả lưu sư huynh hay sao? Diệp Huyền nghe vậy gương mặt vốn đang mang ý cười lập tức lạnh xuống. vốn Diệp Huyền cũng không chấp nhất với vẻ cuồng ngạo rêu dao, vừa gặp liền khinh thường mình của tên đoạn nhận này. dù sao mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, hắn cũng không thể khiến cho tất cả mọi người kính trọng mình được. nhưng tên đoạn nhận này vuốt mông ngựa không thành, bị tả lưu mắng xong, mất hết mặt mũi cư nhiên lại lôi mình ra chút giận, thực cho rằng mình dễ bắt nạt hay sao? Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, người nói đúng hay không không liên quan gì tới ta, bất quá chính bản thân ngươi không bằng thanh lăng sư tỷ và tả lưu sư huynh thì cũng đừng có kéo thêm cả người khác vào, không phải bất kỳ kẻ nào cũng thích xung xoe nịnh nọt như ngươi đâu. Đoạn nhận luôn luôn cao cao tại thượng, lại thêm có thiên phú hơn người, có thể đi vào hàng thứ 15 trên phong vân bảng, cũng không phải nhờ nịnh nọt mà có, trong lòng cũng có cao ngạo của riêng gã. Sở dĩ gã kiêng kỵ thanh lăng và tả lưu như vậy không chỉ vì thực lực của bọn họ. Mà còn vì thế lực sau lưng của bọn họ. Nhưng đối mặt với võ giả bình thường, cho dù là thứ hạng trên phong vân bảng có cao hơn gã đi nữa thì gã cũng có chút không phục và ngạo nghễ. còn những võ giả yếu hơn gã thì càng không thể lọt được vào trong mắt của gã. Những lời giáo huấn như lúc nãy, gã sống bao nhiêu năm nay không biết đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Từ trước tới nay, những người bị gã mắng gió, không ai dám không phục cả. Vừa rồi gã cũng chỉ là muốn thông qua mắng Diệp Huyền để tìm lại chút thể diện cho mình, chứ thực ra hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng thật không ngờ Diệp Huyền lại hoàn toàn khác với những võ giả từng bị gã mắng chửi trước đây, cứ nhiên chề diễu ngược lại gã, lập tức khiến cho sắc mặt của gã trầm xuống. Tiểu tử kia, ngươi đang nói ai đó, ngư khí cuồng vọng thật đấy, lẽ nào ngươi cho rằng mình đánh bại được đồng hồng thì trở thành thiên hạ đệ nhất ở học viện hay sao? Vẻ mặt của Diệp Huyền rất hờ hững, kẻ cuồng vọng hình như là ngươi mới đúng, ngoại trừ ta ra thì trong số những người ở đây, thứ hạng của ngươi là thấp nhất, bất quá, sao ta lại cảm thấy ngươi là kẻ nói nhảm nhiều nhất đây? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của đoạn nhận nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Tức giận đùng đùng. Được rồi. Mắt thấy hai bên sắp xung đột tới nơi, triệu duy vội vàng đi ra hòa giải. Các vị, các người đều là do ta mời tới cùng đi lịch luyện. Ta hy vọng mọi người đều có thể hòa hòa khí khí. Dù không thể đồng cam cộng khổ, nhưng cũng đừng nên đấu đá với nhau, đoạn nhận. Sau này ngươi ít nói một cái, Diệp huyền huynh đệ là khách do ta mời tới. Người bất kính với hắn chính là bất kính với ta. Diệp huyền huynh đệ, ngươi cũng đừng nên để trong lòng Tính tình của đoạn nhận chính là như vậy, hơi nóng nảy một chút, thỉnh thoảng lại không xem ai ra gì, nhưng thật ra hắn không phải người xấu. Bị Triệu Duy nói như vậy, đoạn nhận lập tức đứng im một bên không nói chuyện nữa. Diệp Huyền cũng nhìn ra đoạn nhận này tuy rằng cũng là học viên của học viện, nhưng ở trước mặt Triệu Duy thì có cảm giác như thuộc hạ vậy. Diệp Huyền gật gật đầu, không ngại nói. Nếu Triệu Huynh đã nói vậy thì Diệp Huyền ta cũng không phải loại người không nói đạo lý. Việc lúc nãy xem như bỏ qua đi. a, người chính là Diệp Huyền một trận tranh cãi nho nhỏ chấm dứt, Thanh Lăng lại kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nghe nói trên đài khiêu chiến, ngươi dùng một chiêu đánh bại Đồng Hồng, lại không sợ uy danh của Thái tử Minh, thiết cốt tranh tranh, hôm nay được gặp, quả nhiên là có cá tính. Xem ra học viện chúng ta lại có thêm một nhân vật thiên tài rồi. Nàng mỉm cười, từ giọng nói và ánh mắt thì đúng là có vài phần thưởng thức Diệp Huyền. Thanh Lăng sư tỷ quá khen rồi. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lời này của Thanh Lăng, người khác nghe không ra cảm giác gì nhưng thật ra lại khiến sắc mặt của đoạn nhận lại càng khó coi hơn. vừa rồi gã còn muốn chế diễu miệng mai diệp huyền một phen, nhưng nháy mắt ngay cả người xếp hạng cao nhất là thanh lăng lại nói như vậy. đây đúng là tát thẳng vào mặt của gã mà. nếu như tất cả mọi người đều tới rồi thì chúng ta lên đường đi. người đều tới đông đủ rồi, triệu duy liền lấy ra một cỗ xe ngựa lớn từ phía sau loạn thạch. mọi người leo lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. cấm địa vương thất cũng không phải ở bên ngoài vương thành, mà là nằm trong một phiến sơn mạch cách vương thành một đoạn. Trải qua nửa ngày đường, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước một mảnh sơn lâm dày đặc. Ai đó, nơi này chính là cấm địa phương Thất, người tới mau dừng bước. Xe ngựa vừa dừng lại thì một tiếng quát lớn liền vang lên. Ngay sau đó có một đám binh sĩ người mặc khôi giáp tay cầm vũ khí, vây kín xe ngựa, sát khí đằng đằng. Đám binh sĩ này chính là do Vương Thất chuyên môn phải tới đây thủ hộ cấm địa này, ngăn cản những võ giả tới từ bên ngoài. Triệu Di vì che giấu tai mắt người ngoài, cho nên chỉ cưỡi xe ngựa bình thường chứ không phải xe ngựa chuyên dụng của Vương Thất đương nhiên sẽ bị cản lại. là ta. triệu duy sốc mảnh lên, đưa một khối lệnh bài ra. hóa ra là điện hạ. tiểu đội trưởng dẫn đầu thấy thế thì lập tức cúi mình hành lễ. sau đó khoát dây cho xe ngựa đi qua. tiếp theo, xe ngựa chạy tới một đoạn, sau khi qua mấy trạm kiểm soát thì mới ngừng lại. các vị, nơi này chính là cấm địa phương thất thanh huyền sơn, mục tiêu của chúng ta cũng nằm ở trong này. đi xuống xe ngựa, triệu duy giới thiệu cho mọi người. xuất hiện trước mặt mọi người là một ngọn núi cao ngất, núi non rừng cây trùng trùng điệp điệp. Quái thạch lẩm trờm, nhìn về phía xa thì chính là từng mảnh quân doanh, coi như phòng bị xâm nghiêm. Đi, chúng ta vào thôi. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Triệu Duy, đi vào bên trong Sơn Lâm. Sau khi mấy người Diệp huyền tiến vào Sơn Lâm không bao lâu, lộc cộc lộc cộc, lại thêm một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới. Có vài người bước xuống từ trên cỗ xe ngựa kia. Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, thần thái sang láng, có một loại cảm giác kiệt ngạo coi trời bằng vung, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo vẻ âm lệ.